Trước 1526, tôi không chua sót tôi chỉ ghen tỵ hôm nay a sủa mang hai chai sâm banh tới làm quà anh giúp thím ngũ mở sau đó rót cho mỗi người một ly a sủa bưng chén rượu lên cảm ơn m ỏ ni cả đã mời anh tới nhà làm khách thân ái anh mời em một ly y ế n thanh ti đang định nói chuyện thì nhạc thính phong đã bưng chén rượu trước mặt cô lên cô ấy không uống được hiện tại cô ấy đang có thai không thể uống rượu để tôi uống thay cô ấy nói xong nhạc thính phong uống cạn trong một hơi trong lòng yến thanh ti cả kinh a xua bừng tỉnh xin lỗi xin lỗi tôi quên mất món ì cả không thể uống rượu chén này tôi xin tự phạt nhìn a xua tự mình uống xong bàn tay đang siết chặt của yến thanh ti mới từ từ bưng lỏng anh ta cũng đã uống rồi rượu này chắc là không có vấn đề gì một bữa cơm cả chủ và khách đều vui a s u a ở lại nhạc ra chơi tới tận bốn giờ chiều thấy bên ngoài trời hơi sầm lại hình như tuyết sắp rơi vì thế anh xin phép ra về trước khi đi anh hỏi mõ n i cả sắp tới em có thời gian không nịu nói muốn hẹn với em t i ế n thanh ti cười nhẹ không cần vội chắc hai người sẽ còn ở đây chơi một đoạn thời gian đúng không đương nhiên rồi lần đầu tiên anh tới đây tất nhiên sẽ phải ở chơi lâu hơn một chút yến thanh ti gật đầu cô hỏi với vẻ mặt hóng chuyện tôi rất muốn hỏi anh cái anh chàng sở tuất nghịu kia có phải là bạn trai mới của anh không a xua nháy mắt với cô em đ o á n xem rồi anh vây vây tay với yến thanh ti vào nhà đi không cần t i ệ n anh đâu sau này có thời gian anh c ó thể tới chơi với em chứ yến thanh ti gật đầu đương nhiên có thể ánh mắt nhạc thính phong lạnh xuống anh đưa mắt nhìn nhạc phu nhân nhạc phu nhân lập tức sai thím ngũ đi lấy áo khoác cho nhạc thính phong anh mặc áo khoác vào người nói anh là bạn tốt của thanh ti nên tất nhiên tôi phải tiễn rồi tiến thanh ti có chút kinh ngạc chuyện này vừa rồi anh đâu có nói là sẽ tiễn t ố t vậy làm phiền anh nhạc sao lại gọi là làm phiền chứ mời y ế n thanh ti nhìn hai người rời đi trong lòng có chút không yên cô cao giọng nói ông xã lái xe cẩn thận nhạc thính phong vẫy vây tay anh biết rồi ngồi trên xe a xua nói mon ỉ cạ rất quan tâm anh nhỉ nhạc thính phong ra khỏi cổng nhà họ nhạc nói đương nhiên vợ của tôi mà sao lại không quan tâm tôi chứ hai người các anh quen nhau thế nào ánh mắt nhạc thính phong nhìn thẳng về phía trước đó là một quá trình rất dài và lãng mạn hơn nữa rất đả kích dân f a anh chắc là muốn nghe không a xua đ ư ờ n g phải đi tới mấy chục phút mà anh cứ từ từ mà kể nhạc thính phong thật sự kể chuyện đến khi xe dừng ở khách sạn anh nói chính là thế đấy cuối cùng cô ấy thành bà xã của tôi cửa xe đã mở ra a xua vẫn không n ú c đ í c h nghe qua cũng không cảm thấy tốt đẹp lắm ngón tay nhạc thính phong miết miết trên vô lăng có tốt đẹp hay không người ngoài không thể bình phẩm được hạnh phúc của thanh ti tôi có thể cho gia đình cô ấy muốn tôi cũng có thể cho đối với chúng tôi thì đây là chuyện tốt đẹp rồi tôi nghe người ta nói người mà trong lòng chua suất thì nghe chuyện tốt đẹp gì cũng sẽ cảm thấy đáng chát không biết có phải anh ạ s u a đang như thế hay không biểu tình của ạ s u a rất lãnh đạm có lẽ thế rồi anh xoay người xuống xe một trận gió lạnh thổi qua làm tóc rối tung che đi ánh mắt của anh sắc trời xâm lại gió tuyết nổi lên anh nhìn nhạc thính phong ở trong xe đông nhiên nở nụ cười không đúng vừa rồi tôi nói không đúng rồi nhạc thính phong cái gì à sùa con môi cười tôi không chua sót tôi chỉ ghen tị chương một n r ă m hai m ư tôi có hết thảy còn anh chỉ có hai bàn tay trắng thanh âm của a sủa cực kỳ rõ ràng anh không nhìn nhạc thính phong mà nhìn về phía xa xa không biết đang nghĩ chuyện gì có lẽ là hối hận hối hận vì đã không nói ra lúc thuận lợi nhất khoe miệng nhạc thính phong cong lên đẩy cửa xe ra bước xuống đứng đối diện a sủa ghen tị tôi ư a sủa gật đầu đúng thế nếu chúng ta đổi chỗ cho nhau tôi nghĩ anh cũng sẽ ghen t ị với tôi thôi mặc dù có lòng ghen t ị là không tốt nhưng ghen t ị cũng là một loại cảm xúc của con người tôi nghĩ không ai có thể ngăn chặn loại cảm xúc này nhạc thính phong thực ra rất đồng tình với lời nhận xét này vậy tốt lắm cái này chứng minh anh ghen t ị với tôi bởi vì tôi có được thứ mà anh không thể có a sua trầm mặc thật lâu sau anh nói đúng thế tôi chẳng có gì nói rồi anh xoay người bước qua cửa xoay đi vào sảnh anh không có gì bây giờ anh còn có tình bạn với yến thanh ti nhưng rất nhanh ngay cả chút tình cảm ấy cũng sẽ mất đi anh sẽ v i n h viễn không có nó nữa anh muốn tỏ tình với yến thanh ti đáng tiếc đã chậm anh vốn có nhiều thời gian hơn nhạc thính phong có nhiều cơ hội hơn nhưng anh chưa bao giờ tranh thủ những cơ hội đó hiện tại anh muốn tận dụng thời gian thì đã không kịp nữa rồi nhạc thính phong dựa vào cửa xe quản lý khách sạn đứng chờ bên cạnh hồi lâu thấp giọng hỏi ông chủ ngài có vào không không vào đây là khách quý của nhạc gia phải chiêu đ á i cho thật tốt nở tờ tờ còn cố tình nhấn mạnh hai chữ chiêu đ á i quản lý khách sạn gật đầu vâng nhạc thính phong lên xe rời đi a xua đẩy cửa ra c h ậ n nghe từ trong phòng có tiếng nhạc giặt du dương chuyền ra s ở tuật cầm một ly hít kỷ dương dương tự đắc đi ra về rồi à. muốn uống một ly không à xua lạnh lùng không cần n i u nhạc thính phong đưa anh về đây à. sao anh biết n i u con n g ô i ánh mắt sắc lạnh như băng mỏng cả người lộ ra chút cảm giác lười nhác nhìn biểu tình của anh thì biết thôi nếu là người khác thì anh sẽ không tức giận như thế cũng không ảo não và hối hận như thế à sủa cởi áo khoác ra tùy tiện vứt xuống sàn sau đó xoay người đi vào phòng ngủ của mình đúng anh ảo não anh hối hận anh tức giận lúc chưa tới lạc thành thì anh không hề thế này anh biết t i ế n thanh ti đã yêu đã kết hôn đã có con anh nghĩ mình chỉ khổ sở một chút thôi chứ không đau lòng tới mức này hiện tại sau khi ở chung với yến thanh ti và nhạc thính phong từ hôm qua tới nay nhìn vợ chồng họ ân ân ái ái nhìn ánh mắt cô không che giấu vẻ dịu dàng yêu thương với nhạc thính phong thì trong lòng anh chua xót vô cùng ghen t ị hối hận cũng nhanh chóng nhen lên trong lòng a sủa cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại nếu không anh sẽ không khống chế nổi mình nữa anh mở cửa phòng ngủ đi vào lại nghe e mịu ở sau lưng nói nhưng chẳng quan trọng tôi đã tặng cho anh ta chút lễ vượt tin tưởng không bao lâu nữa anh ta sẽ nhận được a sùa đột nhiên dừng bước chậm rãi xoay người anh có ý gì chính là ý mà anh vừa nghe được đó a sùa đi nhanh tới trước mặt sở tuất nghịu đưa tay hất ly rượu trong tay anh ta ra tôi nói sau khi tới đây thì phải nghe tôi anh bỏ ngoài thai rồi đúng không chén rượu quý r ơ i xuống thảm không phát ra thanh n m gì rượu chảy ra ngoài nhanh chóng bị thấm xuống sợ tuất nịu xuề tay ra nói không cần gấp gáp không cần gấp gáp chúng ta tới cũng được mấy ngày rồi cũng nên làm cái gì thôi chứ chương một nghìn năm trăm hai mươi tám tôi không thể nhìn anh chịu nhục không thể nhìn anh bị bắt nạt yên tâm chỉ là một món quà nhỏ tôi h sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu huống chi anh chỉ nói là không được động vào y ế n thanh ti chứ có nói không được động vào người khác đâu người này coi như là t ì n h địch của anh tôi cũng chỉ đang giúp anh thôi mà À s u a túm lấy cổ áo ngựu nói lời thừa làm gì tôi chỉ hỏi là ai cho anh cái quyền làm những chuyện tôi không cho phép sau lưng tôi sợ tuật bắt lấy cổ tay à s u a nói à s u a tôi chỉ muốn nhắc nhở anh nhớ chúng ta tới đây làm gì đừng có dùng thời gian để theo đuổi tình cảm kia nữa tình cảm trước đây của các người không còn lại bao nhiêu đâu không khiến anh bận tâm với anh tôi phải quản tôi không thể nhìn anh chịu nhục không thể nhìn anh bị người ta bắt nạt a xua dùng sức đẩy anh ta ra cút rồi anh xoay người nhặt áo lên mở cửa rời đi sợ t u ộ t phủi phủi á o vừa bị a xua làm nhăn anh ta cầm di động bấm gọi một dây số kế hoạch đã vạch ra cứ tiến hành bình thường nhạc thính phong liếc mắt nhìn đồng hồ vẫn kịp tới công ty hôm nay anh còn chưa ghé văn phòng cuối năm nhiều việc anh muốn giải quyết vài việc cho xong còn lại mang về nhà làm cũng được anh cũng là đàn ông như ạ xua cả hai đều hiểu được chuyện vừa mới nói kia chính là m làm rõ lập trường của từng người hay nói đúng hơn là vạch rõ chiến tuyến rồi đối với chuyện này nhạc thính phong tỏ vẻ ông đây không sợ anh đâu vợ của tôi con cũng của tôi anh chẳng có gì mà còn muốn tranh với tôi sao cút sang một bên đi thôi nhạc thính phong không nóng nảy nhưng anh lại lo lắng bọn ạt sủa đến đây chắc chắn không phải vì chụp ảnh bịa tạp chí mục đích của bọn họ còn lớn hơn rất nhiều lần so với chuyện đó nhưng bọn họ muốn làm gì đây nhạc thính phong dừng xe dưới bãi đỗ xe tòa nhà tiến vào công ty lễ tân thấy nhạc thính phong tới thì sắc mặt liền thay đổi vội vàng cản lại ông chủ tổng tài của tập đoàn tam vương tới nhạc thính phong nhớ mày cái gì lao tổng của tập đoàn tam vương tới đây trợ lý giang dặn dò tôi nếu thấy ngài thì phải ngăn ngài lại nhạc thính phong lấy điện thoại ra không thấy có cuộc gọi hay tin nhắn nào của giang lai、like、cho mình cả sao giang lai lại không gọi điện cho tôi trợ lý giang vẫn bị vông đổng dây dưa nên có lẽ không có thời gian gọi điện cho ngài hơn nữa nếu gọi cho ngài sợ là ngài sẽ lập tức tới đây nhạc thính phong xoay người đi về phía thang máy lễ tân nhạc tổng trợ lý giang nói nhạc thính phong không dừng bước tôi là ông chủ lễ tân lập tức dừng lại vâng ông chủ nhạc thính phong biết vì sao giang lai không gọi điện cho mình bởi anh ta biết nếu gọi điện cho anh chắc chắn anh sẽ tới đây nhạc thị và tập đoàn tam vương đã ở hai thế như nước với lửa nhất là sau chuyện của v ư ơ n g tích vũ v ư ơ n g gia và tô gia cũng đã trở mặt luôn rồi tam vương kia muốn cướp sinh ý của nhạc gia lại đối nghịch với nhạc thính phong nhưng chuyện của v ư ơ n g tích vũ đã qua nhiều ngày rồi nếu đến thì vị vông đồng k i ê n nên tới sớm một chút chứ sao giờ mới tới nhạc thính phong nghĩ tới ạt xua có phải trùng hợp quá không anh đi vào thang máy tê dong lòng đang nghĩ cách tương đối thang máy đi lên rất nhanh cửa vừa mở anh liền bước ra ngoài vừa bước ra đã nghe có tiếng chửi bậy tôi muốn gặp nhạc thính phong bảo nó cút ra đây cho tôi t r ư ớ c 1529, cậu phải ly hôn cưới con gái tôi về vương đ ồ n g ông chủ của tôi không ở đây ông xem ông mở miệng ngậm miệng đều là chửi bậy có phải rất không hợp với thân phận của ông không hơn nữa nhạc thị cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi với tam vương nhà ông ông chạy tới đây đòi đánh đòi g i ế t là thế nào thực không có làm chuyện gì có lỗi với tôi sao c á c người mặt người dạ thú hại con gái tôi thảm như thế còn chen ép tam vương ở khắp nơi vậy mà còn có mặt mũi ở đây nói không làm gì ư ông nói thật hay nói đùa thế việc này thì có quan hệ gì với tôi chứ nếu có thời gian thì ông cứ chờ đi cứ ở đây mà chờ nhưng xin ông đừng có quát tháo khắp nơi q u ấ y dày nhân viên của chúng tôi làm việc ông là chủ tịch chúng tôi không phải người làm công cho ông nếu không hoàn thành công việc thì sẽ bị trừ lương thôi nhất là thời điểm cuối năm này nếu ông hại chúng tôi cuối năm không có thưởng ông có thấy mình rất vô đạo đức không nhạc thính phong nghe giang lai nói vậy thì không nhịn được bật cười anh bước qua đẩy cửa phòng khách giang lai nghe thấy động tinh thì quay đầu nhìn kinh ngạc hỏi ông chủ sao anh lại đến đây cha của ông tích vũ tới đây kiếm chuyện chính là muốn tìm anh gây phiền thoái ông ta không gặp được nhạc thính phong thì nhào chán rồi cũng sẽ đi thôi giang lai không ngờ nhạc thính phong vẫn tới đây anh ta rất buồn bực lễ tân thuê về chỉ để uống nước cả đã dặn là phải ngăn ông chủ lại rồi mà vương đồng sự vừa thấy nhạc thính phong thì bật dậy nhạc thính phong cậu còn dám xuất hiện à nhạc thính phong cười nói đây là công ty của tôi sao tôi lại không dám tới chứ nhưng mà vương đồng này đây cũng không phải chỗ mà ông nên đến đâu v ô n g đồng hơn năm mươi tuổi vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào nhạc thính phong hôm nay cậu phải cho con gái tôi một cái công đạo cậu hại con gái tôi thảm như thế không có câu trả lời hợp lý cho ô n g ra thì chúng ta gặp nhau trước tòa cho dù tôi táng ra bại sản cũng phải cá chết lưới rách với cậu nhạc thính phong trầm biếm thực buồn cười con gái ông sống hay chết tốt hay xấu thì quan hệ gì với tôi ông muốn ra tòa thì cứ kiện đi nếu ông cảm thấy chuyện để mọi người biết con gái mình khởi sạch đồ dụ dỗ đàn ông lên giường thì ông cứ việc kiện sắc mặt ông đồng đỏ bừng câu câu tôi liều mạng với câu ông ta định xông lên đánh nhạc thính phong kết quả nhạc thính phong lại nói thêm một câu tôi biết ông đã có tuổi nhưng dở trò trẻ con trước mặt tôi thì không được đâu dù sao tôi cũng có nhiều tiền tôi không sợ ông ăn vạ giang lai cười tủng tịm nói thêm vuông đồng làm gì lão bản của chúng tôi cũng không truy cứu ông nên cảm ơn trời đất nhưng lớn tuổi thế này rồi còn chạy đi gây sự ông nói xem thế này không phải là tự mình đi tìm buồn bực à vuông đồng cắn răng vẻ mặt phẫn nộ biến thành đau thương ông ta khóc giống lên tích vũ nhà tôi từ hôm qua đã hôn mê bất tỉnh chẳng biết gì chẳng nhận ra ai nhưng nó lại chỉ nhớ câu nhắm mắt vào cũng gọi tên cậu cậu hại cả đời con gái tôi như thế đều vì cậu cả giang lai chợt chợt khen thầm ai nha thật đúng là tình cảm sâu nặng đáng tiếc nhở và sai người rồi nhạc thính phong lạnh lùng hỏi vậy ông muốn thế nào vua ông đồng liếc mắt nhìn nhạc thính phong cắn răng một cái nói ra mục đích tới đây của mình cậu phải ly hôn cưới tích h vũ nó thích cậu như thế chỉ cần cậu cưới nó tôi tin tưởng sớm muộn gì nó cũng sẽ tỉnh lại giang lai vừa nghe đã mắng thầm một câu mẹ nó d a mặt thằng già này dày còn hơn cả vỏ trái đất rồi t r ư ớ c 1530, đứa con gái ngu xuẩn của ông đáng để tôi liếc mắt sao nhạc thính phong không nói chuyện chỉ phát ra một tiếng cười trông chọc v ô n g đồng nói tiếp cái này cũng không phải làm khó dễ gì cậu cậu cưới con gái tôi là có thể có toàn bộ tài sản của nhà họ vua ông tập đoàn tam vương cũng thuộc về cậu đến lúc đó nhạc thị sẽ vô cùng khổng lồ chuyện này với cậu mà nói chỉ t r ă m lợi mà không một hại đề nghị này của tôi chỉ cần là người bình thường sẽ không bao giờ từ chối khoe miệng của giang lai giật giật anh ta cảm thấy ông g i à này không phải là mặt d i à y mà vốn dĩ không hề có mặt m ũ i ông chủ của anh ta cho tới giờ chưa từng là người bình thường nhạc thinh phong giang lai giang lai lập tức trả lời x ế p anh nói đi gọi điện thoại gọi ai nhạc thinh phong một trăm mười báo có người chạy tới làm loạn giang lai cười nói vâng v ư ơ n g đổng vừa nghe thì sắc mặt đã thay đổi nhạc thinh phong cậu có ý gì tôi đến đưa cho cậu đại lễ như thế cậu lại đối xử với tôi như vậy nhạc thính phong chán ghét nhìn ông ta vương đồng ông cũng là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm ông cảm thấy chỉ một cái tập đoàn tam vương bé tí của ông mà đủ khiến tôi no bụng à mà đứa con gái ngu xuẩn của ông đáng để tôi liếc mắt nhìn à nhạc thính phong cảm thấy v ư n g tích vũ trở thành như vậy thật sự không phải là được n u ô i như thế mẹ nó đây là di chuyển rồi vuông ra cảm thấy nhà mình nhiều tiền rất lợi hại nghĩ chỉ một tập đoàn tam vương là có thể khiến nhạc thính phong bỏ vợ yêu bỏ đứa con sắp chào đời đi kết hôn với đứa con gái nửa ngớ ngẩn nhà họ sao chỉ số thông minh là thứ tốt đáng tiếc cái nhà họ vuông này chẳng ai có mày mày lần đầu ông ta gặp người không thích tiền mà có phải một chút tiền đâu là cả tập đoàn tam vương đấy nhạc thính phong lạnh lùng nói ông nói xem giờ ông chờ cảnh sát tới dẫn ông đi hay tự mình rời đi đây dù sao vẫn là lạc thành tôi muốn cho ông ăn cơm ở cục cảnh sát vài ngày vẫn dư sức đấy không biết tốt xấu mày chờ đấy cho tao cơ mặt ô n g đồng run rẩy sau đó ông ta phủi tay bỏ đi nhạc thính phong nhìn theo bóng dáng ông ta nói từ hôm nay trở đi nhạc thị sẽ bắt đầu cấu xé tập đoàn tam vương vương đồng thời gian tới mong ông chỉ giáo nhiều hơn nhạc thính phong nói thật dễ nghe chỉ là c â u xé nhưng nói thẳng ra thì là ông đây bắt đầu nuốt địa bàn của các người các người nên ngoan ngoãn n u ố t ra còn không thì cứ chờ ông đây nuốt hết đi vương đồng giọng nói cũng trở nên v ặ n mẹo được được tao xem mày giỏi ăn tới đâu đừng để chưa ăn được mà đã không chống đỡ nổi mình nhạc thính phong tôi còn trẻ giang chắc cho dù ăn không hết tôi cũng có thể nuốt vào tiêu hóa dần cái này không phiền vông đồng quan tâm được chúng ta cứ chờ mà xem vông đồng áp chê máu nóng đang cuộn lên trong ngực mang một bụng lửa giận rời đi khoe môi nhạc thính phong cong lên sự lạnh leo toát ra còn mang theo một chút chết chóc giang lai đứng bên cạnh run rẩy túi đầu không dám nói gì、nhạc、thính phong bước ra khỏi phòng khách tiến vào văn phòng của mình giang lai đi theo phía sau anh ta nghe được nhạc thính phong nói gọi vũ phong về giữ tạm chữ a vụ của khúc kính về phần khúc kính thì bỏ hết các công việc đang ôm đồn toàn lực thâu tóm tam vương dùng thủ đoạn nào cũng được giang lai gật đầu vâng đem các văn kiện cần tôi ký duyệt hay sửa sang tới đây các chuyện khác gửi qua hòm thư cho tôi vâng nhạc thính phong ngồi xuống bắt đầu tốc ký các văn kiện khẩn còn lại các văn kiện chưa cần gấp thì anh mang về nhà t r ư ớ c 1531, rốt cuộc anh cũng làm được một chuyện tốt giang lai、like、ra ngoài điện thoại di động của nhạc thính phong vang lên vừa thấy là tô c h ả m gọi tới thì anh liền nhấc máy a l o có chuyện gì cậu đang ở đâu ở công ty đang chuẩn bị về nhà không biết tô c h ả m nói gì sắc mặt của nhạc thính phong đột nhiên trầm xuống được tôi biết rồi b u n g di động xuống nhạc thính phong tiếp tục làm việc khoảng sáu giờ giang lai gõ cửa ông chủ sắp tan tầm rồi được nhạc thính phong tắt máy tính cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe ra khỏi phòng anh vào thang máy đi xuống lầu một không bao lâu sau nhạc thính phong lái xe ra khỏi bãi đỗ xe lên đường về nhà giờ này đèn ở lạc thành đã lên trời hôm nay âm u hiện tại trời đã gần như đen đặc xe bon bon trên đường nhưng vì đúng giờ tan tầm nên đường rất đông ở trên một ngã tư lớn tắt đường gần hai mươi phút xe xếp hàng dài vất vả lắm xe phía trước mới lách ra được xe của nhạc thính phong cũng có thể rời đi chỉ có đoạn đường này là bị tắc qua ngã tư tốc độ xe đã nhanh hơn không ít chuẩn bị qua ngã tư đường thì đột nhiên có người từ ven đường đẩy một đứa bé gái ra đứa bé gái chỉ chừng năm sáu tuổi dưới đ è n đường vẻ mặt nó khủng hoảng sợ hãi những người đang chờ trên vỉa hè để qua đường cũng hoảng sợ h ế t lên xe của nhạc thính phong trong chớp mắt sẽ đâm phải con bé chỉ còn cách mấy chục xe mở nữa thôi thì xe đột nhiên đánh lái đâm vào cột đèn ven đường làm phát ra một tiếng vang rất lớn người qua đường hét lên những tiếng trói thai mẹ của đứa bé gái ôm đứa con nhỏ vẫn đang ngồi ngây ngốc trên đường khóc giống lên mọi người không ai dám đi qua tất cả đều lui lại mấy bước rất nhanh có người gọi cấp cứu gọi 120. cảnh sát nhanh chóng tới nơi đem hiện trường tai nạn phong tỏa rất nhanh một nửa con đường lại tắc n g h ẹ n xe cứu thương tới kéo người bên trong ra sau đó đưa lên cáng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường dưới sự dẫn đường của xe cảnh sát trong số rất nhiều xe đang xếp hàng dài trên đường trên một chiếc xe có người luôn để ý tới vụ tai nạn sau khi nhìn thấy người bị đưa lên cáng đem đi nhìn không rõ mặt nhưng qua tiếng la hét của đám bác sĩ y tá thì có thể thấy được người này bị thương không nhẹ không biết chừng còn mất mạng như chơi nếu không xe cảnh sát cũng không trực tiếp mở đường hộ tống người bị thương tới bệnh viện hắn ta bấm một d â y số chúng tôi thành công rồi nhạc thính phong vì né đứa bé kia nên đã đánh lái đâm lên vỉa hè tốc độ của hắn ta không nhanh tuy có thể không mất mạng nhưng xem ra bị thương không nhẹ t ố t t ố t tôi sẽ tiếp tục chú ý ngay sau chiếc xe này là một chiếc xe khác bên trong xe ánh sáng rất mờ đèn đường hắt vào có thể thấy rõ nửa khuôn mặt của tô chạm anh lấy ra một điếu thuốc châm thuốc hút rồi nhả ra một vòng khói nói thấy chưa sau lưng anh truyền tới một âm thanh trầm thấp thấy rồi hôm nay thiếu chút nữa thì cậu với đứa con chưa kịp nhìn mặt và cô vợ yêu của cậu âm dương cách biệt nhé phải suýt chút nữa rốt cuộc anh cũng làm được một chuyện tốt đấy anh họ ở ghế sau người ngồi chìm sâu vào bóng tối rõ ràng là nhạc thính phong t r ư ớ c 1532, vợ tôi g ụ c tôi về nhà mấy chục phút trước tô c h à m g ọ i điện thoại cho anh nói rằng hôm nay sợ là sẽ có chuyện phát sinh tuy không biết là chuyện gì nhưng dặn anh nhất định phải cẩn thận xem thủ đoạn trước đó của đám người này có lẽ bọn chúng sẽ không ra tay nhân tử sau đó tô c h à m tự mình lái xe tới bãi đỗ xe của nhạc thị sắp xếp người lái xe của nhạc thính phong còn nhạc thính phong thì lên xe của anh bởi vì anh cảm thấy mặc kệ đám người đó dùng thủ đoạn gì thì chắc chắn sẽ không tiến hành ở công ty bọn họ có ngốc cũng không chạy tới ra tay ngay tại công ty của nhạc thính phong bởi dù sao đó cũng là địa bàn của anh tôi c h ả n đoán họ sẽ bày ra một vụ tai nạn xe cộ trên đường tuy rằng tai nạn xe không phải là chiêu số gì mới mẻ nhưng lúc mấu chốt vẫn có thể dùng được xe trên đường nhiều như nước chảy tùy tiện ngáng chân ra cũng sẽ làm đủ loại biến cố xuất hiện đây chính là biện pháp nhanh và tiện nhất cũng ít tổn thất nhất những người đó không thể ra tay ở công ty hay nhạc r a vậy thì chỉ có thể ra tay ở trên đường đã vậy chỉ có thủ đoạn này là hợp lý nhất tô chạm đoán đúng những kẻ đó thật sự đã làm như vậy nhạc thính phong hỏi người trên xe không sao chứ tô chạm đáp yên tâm không sao dân chuyên nghiệp mà chuyên làm công tác phòng hộ nhạc thính phong nhữ mày anh biết rõ sẽ có chuyện này xảy ra sao còn để người ta mạo hiểm vậy tô chạm kẹp thuốc lá giữa hai ngón tay đưa lên miệng tàn thuốc l o e sáng có thể thấy bờ môi của anh chính vì biết nên mới muốn làm như vậy bằng không nếu họ biết cậu đã có đề phòng thì sẽ lập tức nghĩ ra chuyện chúng ta biết tin tức từ họ từ đó sẽ đoán ra chúng ta lắp máy nghe trộm chuyện này đối với chúng ta cũng không có lợi nhạc thính phong gật đầu tô chạm nói đúng anh hỏi anh nói xem rốt cuộc bọn họ muốn gì a xua thích y ế n thanh ti là không thể bàn cãi nhưng lần này anh ta tới đây rõ ràng không phải vì y ế n thanh ti hay nói cách khác y ế n thanh ti chỉ là một trong những nguyên nhân rất nhỏ để anh ta tới đây lần này tôi chạm dập luôn nửa điếu thuốc còn đang cháy dở, không biết nhưng sợ làm mưu đồ không nhỏ đâu nếu không cậu cảm thấy vì sao bọn họ lại cần tới tình báo tuyệt mật cơ chứ nếu lần trước không ngăn bọn họ lại được sợ là giờ chúng ta đã bị tổn thất rất lớn đến lúc đó e là vị thế của nước ta so với thế giới sẽ bị lung lay không nhỏ trong lòng tôi rất bất an tôi cũng không an nếu là trước đây t ô chạm sẽ lập tức bắt luôn bọn họ nhưng lần này thì khác nếu bọn họ dám đến tức là đã có chuẩn bị quỷ mới biết sau khi bắt họ lại rồi bọn họ còn có chuẩn bị gì ở đằng sau không thế lực của tổ chức kia rất lớn r á c rối khó gỡ có lịch sử tồn tại nhiều năm ở nước ngoài xã hội đen đảng phái thị trường tài chính đều liên quan nếu có muốn động thì cũng phải biết rõ mục đích của họ rồi mới được động nếu không cứ mô hồ thì sao có thể làm rõ chuyện này được t ô chảm cảm thấy rất đau đầu di động của nhạc thính phong văng lên là y ế n thanh ti gọi t ô chảm nghe thấy giọng của thằng nhóc ngồi sau xe điệu đến chảy nước b à xã anh đang trên đường về rồi đây giờ cao điểm nên đường đông nếu anh về muộn thì em với mẹ cứ ăn trước đi đừng chờ anh ừ biết rồi gặp lại em ở nhà trong xe ngập tràn mùi khói thuốc cúp máy rồi nhạc thính phong mở cửa kính xe để mùi thuốc nhanh tán đi vợ của tôi gọi tôi về nhà rồi anh đưa tôi về trước đi đã chương một nghìn năm trăm ba mươi ba nếu tôi yêu thương ai thì người đó chỉ có thể là anh ấy tô chả bất đắc dĩ cậu cảm thấy giờ chúng ta có thể di chuyển sao nhạc thính phong nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ rồi vậy anh gọi cho đội cảnh sát bảo họ nhanh tới đây dẹp đường đi tô chảm nhìn tình hình giao thông xem chừng phải kẹt ít nhất nửa giờ nữa vì thế bèn gọi điện thoại không bao lâu sau t r ư ớ n g ngại vật bị rời đi giao thông lại hoạt động bình thường về tới nhà nhạc thính phong nói với tô chảm đúng rồi đã tới đây rồi anh cũng vào đi tô chảm do dự một lát tôi coi như hết anh đã tới đây mấy ngày rồi vậy mà ngay cả cô mình cũng không gặp à anh không nhớ trước đây mẹ tôi thương anh thế nào hả được rồi sau khi tới đây tô chảm vẫn chưa đến thăm nhạc phu nhân chủ yếu là vì tính chất công tắc nên cho tới giờ anh vẫn luôn tận lực ít tiếp xúc với người nhà mình như vậy mới là cách bảo vệ họ tốt nhất v ừ a vào nhà nhạc thính phong liền gào lên mẹ xem ai tới này nhạc phu nhân đang dọn cơm cùng thím ngũ ai thế bà từ trong nhà ăn đi ra vừa thấy tô chảm thì sửng sốt đợi cho tô chảm đi tới trước mặt chào cô ạ lúc này bà mới phản ứng lại kinh ngạc hô lên ô i trời ơ i cô có nhìn nhầm không thế tô chảm mỉm cười cô là con sau khi nhạc phu nhân kinh hô lên thì giơ tay n h é o mặt anh ta một cái thấy khỏe miệng anh ta giật giật vì đau mới vui mừng nói tiếp tô chẳng là con thật đấy à? ai nha cô thật không dám tin sao con lại tới đây thế tô chẳng cố gắng duy trì nụ cười nhưng cái v é o kia của nhạc phu nhân thật sự rất đau đó anh nói cô con tới đây công tác vừa hay vừa hay mau ngồi xuống đây ăn cơm gặp em dâu con chút nhạc phu nhân kéo tô chảm tới ngồi vào bàn ă n tô chảm nhìn yến thanh ti h hai người còn làm bộ như lần đầu gặp nhau chào hỏi rất khách sáo lúc trước bọn họ gặp chuyện không may đều là việc trọng đại có liên quan tới tô chảm bọn họ không muốn đem tình hình lúc đó nói cho nhạc phu nhân nghe lúc ăn cơm nhạc phu nhân nói chuyện với tô chảm rất r u m dả vì trong những đứa cháu trai bà quý và hiểu rõ về đứa cháu này nhất nhưng nội dung nói chuyện làm tô chảm rất khó xử có bạn gái chưa chưa ạ vậy con tính khi nào mới kết hôn cái này trong thời gian ngắn con không để ý được tới vấn đề này con nhìn đi em họ con đã kết hôn rồi con cũng đã có sao con còn không tranh thủ đi nhanh một chút con lớn rồi con không chịu kết hôn thì một đống đứa em ở dưới làm sao chịu kết hôn chứ mẹ và bà nội con sầu muốn chết rồi đó vân vân nhạc thính phong ngồi một bên cười trộm bữa cơm vất vả lắm mới ăn xong tô chạm rời đi trong trạng thái gần như chạy trối chết trước khi đi ngủ nhạc thính phong kể chuyện thai nạn xe hồi chiều cho hiến thanh ti nghe câu nghe xong thì sắc mặt trắng bệnh anh còn chưa kịp an ủi cô thì à xua lại gọi điện tới mọi n g i cả đang làm gì vậy tâm sự chút đi giọng nói của anh mang theo chút chân trừ t i ế n thanh ti siết chặt di động sắc mặt khó coi thanh âm mang theo thương cảm không tốt lắm hôm nay thính phong đi làm về bị thai nạn xe may mắn là anh ấy lái chậm nên bị thương không nặng nếu không thì tôi không thể gặp lại anh ấy rồi bên kia di động trầm mặc một chút mọi người c ả em yêu anh ta nhiều không không biết trước kia tôi luôn tự nói với chính mình nếu tôi yêu ai thì người đó phải là anh ấy nếu tôi kết hôn thì anh ấy phải là chồng tôi nếu tôi có con thì cha đứa bé phải là anh ấy t r ư m ba mươi được vợ thổ lộ quá ngại rồi nhạc thính phong ngây ngốc nhìn yến thanh ti bị thổ lộ như thế anh có cảm giác mặt mình nóng dần lên nóng như than ấy Thanh âm của hiến thanh ti rất bình thản nói một câu dài như đang trần thuật cũng lại như đang độc thoại vậy nhưng vì nói rất thuần thục nghe như đã tự nói câu này vô số lần ở trong lòng nhẩm đọc vô số lần bình thản kiên định không thể g i a o động lúc cô nói những lời này a s u a có cảm giác giống như đang nhìn thấy một cái cây thật lớn dù mưa gió thế nào cũng không thể ngăn nó ngừng sinh trưởng anh từng biết tới một y ế n thanh ti như thế dù nghịch cảnh khó khăn thế nào cô cũng không cúi đầu không ai có thể ngăn được cô nhưng hiện tại khi cô nói những lời này anh lại cảm giác như có roi quất trên người mình làm anh vừa đau vừa thấy xấu hổ cả hai đều biết nhạc t h í n h phong gặp chuyện không may là tám chín phần do người bên anh làm y ế n thanh ti nói những lời này không khác gì một câu cảnh cáo a xua nhắm mắt lại cố gắng áp chế chua sót trong lòng mình hỏi nếu ý anh là nếu trong tương lai anh ta phản bội em thì sao chúng ta đều biết trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối tình cảm cũng thế không ai dám cam đoan rằng sau này mình sẽ không biến chất nếu có một ngày anh ta phản bội em thì em sẽ làm gì hiến thanh ti cười nói tôi tin tưởng ánh mắt của mình tôi tin tưởng người đàn ông của mình nếu tương lai tình cảm của anh ấy với tôi thay đổi không cần chờ tới khi anh ấy phản bội tôi tôi sẽ ra tay để cảm tình của anh ấy vĩnh viễn không có cơ hội thay đổi ý của cô à xua hiểu nhạc thính phong cũng hiểu nếu trong tương lai có một ngày nào đó nhạc thính phong phản bội yến thanh ti thì chắc chắn anh sẽ chết trên tay cô à xua c ư ờ i khổ quả nhiên em vẫn là yến thanh ti mà anh biết em không hề thay đổi đương nhiên em không thay đổi rồi yến thanh ti sẽ vĩnh viễn là yến thanh ti trước kia như thế giờ cũng như thế mà tương lai cũng sẽ không thay đổi gì giống như hai người chúng ta chỉ cần anh không thay đổi thì tôi vĩnh viễn cũng sẽ giống như xưa ngón tay ạt s u a nhẹ nhàng chạm vào thủy tinh lạnh leo anh ta thật sự là người đàn ông may mắn yến thanh ti cầm tay nhạc thính phong không tôi mới là người may mắn mới có thể gặp được một người đàn ông bao dung như thế anh ấy chính là người lôi tôi ra từ trong đầm lầy đen tối là anh ấy giúp tôi không tự đánh mất mình là anh ấy khiến cho tôi luôn khát vọng được yêu thương hốc mắt nhạc thính phong nong ấm túi đầu hôn lên t r ắ n cô anh anh à xua nghẹn n à o bàn tay siết chặt câu nói không thể thoát ra khỏi cổ họng anh cũng có thể anh cũng có thể mà a sua gào thét trong lòng những chuyện nhạc thính phong làm anh cũng có thể làm được thậm chí còn làm tốt hơn nhưng anh sai ở chỗ đã bỏ qua thời gian có lợi nhất của mình mò n g cạ nếu trước khi em gặp nhạc thính phong nếu có một người đối tốt với em như thế vậy em có thể thích nhạc thính phong nữa hay không nhạc thính phong khẩn trương nhìn yến thanh ti cô suy nghĩ rất lâu sau đó thành thật trả lời nếu có thì tôi cũng không biết được nhưng không hề có anh ấy là người duy nhất anh cũng biết đấy tôi là người rất cố chấp là một đứa con gái hết hy vọng đã khẳng định rồi thì sẽ không thay đổi mõ nụy cả anh nhạc thính phong không muốn yến thanh t i tiếp tục nói chuyện với a xùa nữa anh sợ yến thanh t i sẽ nói ra những lời mà anh không muốn nghe Trước 1535 có thể chờ con xong việc rồi hay nói được không vì thế anh cúi đầu cắn lên vành thai nhạc thính phong mút một cái khiến cho cả người cô tê dại hiến thanh ti áp chế phản ứng khác thường của thân thể nhẹ nhàng tốn tóc nhạc thính phong nói nhanh với a xua đầu chồng tôi không thoải mái tôi đi xem anh ấy thế nào chúng ta nói chuyện sau nhé sau đó lập tức cút máy anh mau buông ra hiến thanh ti thở dốc nhẹ nhẹ còn chưa kịp buông điện thoại ra thì đã bị một bóng đen phủ lên môi bị c h ặ n lại nhạc thính phong vòng tay ôm yến thanh ti vào lòng câu ngồi anh đứng cô bị bắt n g ẩ n cao đầu anh cong người cúi xuống thân thể cao lớn bao phủ lấy cô hai người hôn t r i ể n miên không dứt đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra thanh ti ả hai đứa nhạc phu nhân thấy cửa phòng không đóng nghĩ hai người ở trong không có việc gì nên cũng không gõ cửa mà trực tiếp xông vào nhưng vừa thấy con trai và con dâu đang hôn nhau bà nhìn một cái thôi mà mặt đã đỏ bừng lên nhạc phu nhân biết mình tới sai thời điểm rồi ngại quá hai đứa tiếp tục đi nhưng đi ra ngoài rồi nhạc phu nhân lại ý thức được không đúng thanh ti là phụ nữ có thai con mình tuổi trẻ khí thịnh vạn nhất không kìm được thì làm sao bây giờ cái này không ổn nhạc phu nhân cắn răng một cái không được bà phải vào nhắc nhở một chút bọn trẻ bây giờ không hiểu chuyện vạn nhất để xảy ra sự cố thì thẳm rồi nhạc phu nhân một lần nữa tiến vào háng r ộ n g k h u khụ hai đứa chú ý một chút nhé chuyện kia không thể dù sao nhạc thính phong buông yến thanh ti ra xoay người đen mặt nói mẹ con biết mẹ muốn nói gì mẹ có thể ra ngoài trước một kẹo không hả mẹ làm thế này có biết là rất không có ý thức không yến thanh ti đỏ mặt đẩy nhạc thính phong ra trứng mắt liếc anh một cái đứng đắn chút đi nhạc phu nhân vẻ mặt vô tội có chuyện cần nói mà nhạc thính phong mẹ có việc thì có thể chờ con hôn xong rồi hãy nói không chỉ chờ một chút thôi mà vì sao mẹ cứ thích phá chuyện tốt của con thế nhỉ đây cũng không phải lần đầu tiên trước kia anh bị mẹ hố rất nhiều lần rồi nhạc phu nhân chép miệng cái này không phải vì mẹ sợ con ngộ n h ỡ không kìm lòng được nhạc thính phong cắn răng nói mẹ cảm thấy con mẹ kém tự chủ vậy à nhạc thính phong nhìn anh trịnh trọng gật đầu đúng tiến thanh ti không nhịn được cười thành tiếng bị mẹ đẻ phá nhạc thính phong thấy nhức cả r ă n g mẹ mẹ còn nói đúng được à mẹ không thể cho con mặt mũi sao rõ ràng con rất có tự chủ không tin mẹ hỏi thanh ti đi hiến thanh ti không nói gì chỉ yên lặng nhìn anh nhạc thính phong bỗng nhiên cảm thấy hình như mình nói sai nhưng lại không biết mình nói sai ở khúc nào anh ho khan hai tiếng chuyện đó thanh ti mệt mỏi rồi em nghỉ ngơi trước đi mẹ mẹ có chuyện gì nhạc phu nhân s ớ m ngủi mẹ cảm thấy chuyện này rất quan trọng nhưng giờ hình như nó cũng không còn quan trọng nữa nhạc thính phong cắn răng trầm giọng tê u mẹ nhạc phu nhân vội lùi về sau vài bước nhưng hiện tại có một chuyện còn quan trọng hơn chuyện gì nhạc phu nhân để con hạ hỏa nhạc thính phong anh không muốn nói gì nữa trực tiếp đi tới trước mặt nhạc phu nhân đẩy bà ra ngoài nhạc phu nhân vừa đi vừa nói con trai ả con đừng đẩy mẹ nữa mẹ thật sự là t r ư m ba mươi tự chủ của anh vô dụng khi ở trước mặt em mẹ xuống lầu pha cho con cốc trà hoa cúc con mau hạ hỏa hay mẹ nấu cho con đường p h è n tuyết lê ngân nhi để con hạ nhiệt nhé n h ạ c thính phong mẹ tốt nhất là mẹ mau về ngủ đi không ngủ được thì gọi điện thoại cho l á o hồ ly kia để ông ấy dỗ dành mẹ nhé nói xong anh đóng cửa lại nhạc phu nhân bíu i môi b à đây cũng là muốn tốt cho anh thôi nhá nhạc thính phong trở về thì phát hiện yến thanh ti đang nhìn mình bằng ánh mắt không quá tốt thanh ti sao thế yến thanh ti chỉ chỉ vào chỗ cách mình ba bước anh đứng ở đó nhạc thính phong đang định nhấc chân đi qua bèn thu lại bà xã em định chơi trò gì thế yến thanh ti nâng cảm ánh mắt soi mói đảo qua đảo lại trên người nhạc thính phong tự chủ của anh rất tốt sao nhạc thính phong vừa rồi cảm thấy hình như mình nói sai cái gì nhưng không nghĩ ra mình không đúng ở đâu cười cười anh cảm thấy rất tốt yến thanh ti mân mê lọn tóc được à nhạc thính phong gật đầu hình như vẫn được vẫn được sao ánh mắt yến thanh ti nhìn anh trở nên sắc bén có phải ý là em không có mị lực đúng không nhạc thính phong À. anh a cái gì chẳng lẽ em nói sai à nhạc thính phong chợt hiểu vì sao vừa rồi mình cứ có cảm giác không đúng quả thực lúc nói ra lời này anh không phải là anh nữa rồi anh vội bước lên giữ chặt tay hiến thanh ti bà xã anh bị h oan hiến thanh ti rút tay ra em nói h oan cho anh à vừa rồi ai nói tự chủ tốt lắm cơ mà nhạc thính phong lại trộm lấy tay hiến thanh ti lần nữa anh sai rồi anh không tốt chút nào hết thấy em thì tự chủ đều đi gặp quý hết yến thanh ti đẩy đầu của anh ra một nam nhân tự chủ kém thì ở bên ngoài nhất định sẽ chê hoa ghẹo nguyệt nhạc thính phong anh đã thử chưa nhạc thính phong cảm giác mình sắp bị nội thương tới chết rồi quả nhiên không thể nói chuyện đạo lý với phụ nữ được anh nhìn thẳng vào yến thanh ti nói tự chủ của anh chỉ mất linh khi ở trước mặt em thôi với đám đàn bà khác kể cả đàn ông đều không thể nào thay đổi yến thanh ti n h ư mày mất một lúc như thế mới nói ra được đáp án đêm nay anh ngủ ở sofa nhạc thính phong trong lòng anh đang đương nhiên cuối cùng nhạc thính phong cũng không phải ngủ sofa anh lấy lý do là chờ câu ngủ rồi sẽ ra sofa bởi vì không có cô anh không ngủ được ngủ không ngon yến thanh ti đồng ý nhưng mà câu ngủ rồi thì làm sao còn quản được nhạc thính phong ngủ giường hay ngủ ở đâu chứ tô chạm rời khỏi nhạc ra lái xe ở lang thang trên đường rất lâu mắt nhìn đồng hồ đã chuyển sang ngày mới nhưng anh lại chẳng gấp gáp nghĩ nghĩ tô chạm quyết định đi tới bệnh viện anh ta cảm thấy còn có thể moi từ trên người tàng lý một chút manh mối gì đó tiểu tử kia không phải đồ vô dụng so với vẻ bề ngoài phế vật của hắn thì trong lòng lại rất sâu kín thiếu chút nữa anh đã bị vẻ ngụy trang đó l ừ a gạt đến bệnh viện tô chạm tiến vào phòng bệnh của tăng lý phòng bệnh của hắn đã được bệnh viện sắp xếp rất tốt tô chạm đẩy cửa phòng đi vào thấy tăng lý đang ngủ rất say thì lấy một chén nước lạnh hắt thẳng lên mặt anh ta tăng lý bị lạnh quá m à tỉnh hét lên một tiếng chúi đầu vào chăn lau mặt miệng chửi hai câu vừa thấy tô chạm liền lập tức rên rỉ c n g ì t r ư m ba mươi anh đánh thức tôi dậy như thế tôi làm sao mà ngủ lại được chú ơi sao chú lại tới nữa rồi giờ n à y anh không ngủ nhưng người khác vẫn muốn ngủ tôi mệt sắp chết rồi đây tôi còn nhỏ còn phải lớn lên anh không cho tôi ngủ ngon làm sao mà tôi cao lên được tô chạm còn gì nữa không tàng lý dừng lại sao thế tôi chạm chậm rãi nói còn có cái gì vô nghĩa thì nói một lần cho xong đi tôi sợ sau này cậu không có cơ hội nói nữa quần áo bệnh nhân trên người tằng lý đã ầm ướt cái lạnh làm anh ta run r u ẩ y anh trai chú à tôi van xin anh đấy tha cho tôi đi những gì tôi biết tôi đều nói cả rồi tôi thật sự không còn gì để nói cả tôi không biết gì cả đâu tôi chạm lấy từ trong túi tiền ra một g â y thế mỏng làm gì có chuyện cậu không để lại đường lui cho mình chứ nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không nói ra đâu nên tôi cũng đừng nói ra nữa cứ mang xuống đó mà dùng đi yên tâm tôi ra tay rất nhanh dây thép này sẽ nhanh chóng cắt đứt cổ của cậu cậu sẽ không cảm thấy quá thống khổ đâu tăng lý trơ mắt nhìn tôi chạm dùng dây thép vòng qua cổ mình anh ta vẫn không nhúc n í c h tôi nói tôi nói cho anh chú của tôi ơi cẩn thận cẩn thận cái tay của anh chúng ta có gì từ từ thương lượng tôi còn có tác dụng tôi còn có tác dụng rất lớn tô c h ạ g không tiếp tục ra tay nữa nhưng dây thép thì vẫn t r ò n g trên cổ tàng lý thanh âm của anh lạnh lùng nói tàng lý vội nói tô đại ca t i ế n minh tu và tàng gia có quan hệ với nhau tuy tôi không biết là quan hệ gì nhưng tôi cảm thấy rất kỳ quái lao t ả n g gia đó còn giao hết cho hiến minh tu những thế lực còn sót lại của lão ta ở trong nước anh ngẫm mà xem tốt xấu gì tôi cũng là con riêng của lão nhưng lão chẳng cho tôi cái gì mà lại giao hết cho hiến minh tu anh không thấy quái lạ à nếu không có thế lực còn sót lại của t ả n g gia hiến minh tu sao có thể trốn ở lạc thành lâu như thế mà không bị lộ chứ đúng không tin tức này đúng là có chút ý tứ tôi chạm tiếp tục hỏi sau đó thì sao tăng lý ủy khuất nói tôi không biết thật sự không biết cái này tôi cũng chỉ ngẫu nhiên biết được nhưng cũng chẳng có quan hệ gì tới tôi cả quên đi người như cậu cho tới bây giờ chắc chẳng biết thế nào là gió chiều nào phải xuôi theo chiều ấy chẳng cần lưu lại làm gì nói xong tôi chạm bắt đầu dùng tay chuẩn bị xiết dây lại tăng lý cảm giác được cái m ũ i đau đau vội vàng nói đại ca đại ca mặc dù tôi không biết tiến h minh tu ở đâu nhưng theo tôi quan sát hắn ta thích những phương pháp trái ngược hắn thích những địa phương nguy hiểm với hắn đó sẽ là nơi an toàn nhất hắn làm như vậy vì hắn nghĩ là mình rất thông minh tô chạm dừng lại cậu cảm thấy hắn sẽ trốn ở đâu tăng lý ủ y khuất cái này làm sao mà tôi biết được tôi cũng đâu có biết rõ lạc thành thế nào hơn nữa tôi cũng không quá quen với y ế n minh tu tôi cảm thấy anh nên tìm người nào quen thuộc hắn quen thuộc lạc thành mà hỏi thì hay hơn tăng lý nói xong tôi chẳng cảm thấy anh ta không nói dối mới buông tay thu dây thép lại nói cậu cứ từ từ nghĩ kỹ xem lần sau nên lấy lý do gì để bảo toàn mạng sống đi tăng lý thấy tôi chẳng muốn đi thì ô n cổ thở phào một hơi nói này lần sau anh tới có thể chờ trời sáng không anh đánh thức tôi thế này khó ngủ lại lắm tô chạm dừng lại xoay người nếu cậu muốn ngủ vĩnh viễn thì tôi có thể thỏa mãn nguyện vọng đó của cậu t r ư m ba mươi t ô i không quen nhìn thấy anh phải trái khó phân tăng lý lắc đầu ngoền ngoại không không cần tôi tỉnh táo một chút cũng tốt tô đại ca anh đi thong thả đi thong thả đã muộn thế này rồi mà vẫn phải làm việc thật là vất vả quá mau về nghỉ ngơi đi thôi ngủ ngon bì bì tô chạm rời đi thằng lý liền ngã xuống giường mẹ nó hù chết ông đây rồi anh ta nghĩ tới lời tô chạm nói là bảo anh ta nghĩ lý do bảo mệnh cho lần sau thì không khỏi muốn khóc mẹ đ ầ u hóc anh ta còn có thể bới ra được gì nữa sao tăng lý cảm thấy không thể ở đây thêm một ngày nào nữa nếu không sớm muộn gì anh ta cũng bị tô chạm giết chết mất thôi nên trốn đi thì hơn nhưng bên ngoài nhiều người như thế sao mà trốn được đây nhất là hiện tại anh ta còn bị gãy một chân bây giờ đi ra chỉ có tìm chết trực tiếp đưa đầu cho người ta bắn còn nhanh hơn tăng lý ngửa mặt lên thở dài mẹ ơi ông trời thật sự muốn t u y ệ t đường sống của anh ta rồi trốn thì sẽ chết không trốn nếu anh ta tìm được lý do giữ mạng thì còn có thể sống thêm vài ngày tăng lý nghĩ kỹ cuối cùng vẫn cảm thấy cái thứ hai vẫn là lựa chọn tốt hơn đêm khuya lạc thành có tuyết rơi nhẹ nhẹ tuyết đập vào cửa kính tạo thành những tiếng v a n g nhỏ di động của a s ù a rơi xuống mặt đất anh ngồi trên thảm túi đầu không biết nghĩ gì sợ t u ậ t nghịu đi tới đưa cho anh một ly rượu uống một ly đi buổi tối thế này rất thích hợp để uống rượu vắng đấy a xua không hề động vài giây sau anh nói cho tôi hít kỳ sơ tuốt không nên hít kỳ không tốt a xua ngẩng đầu nhìn anh ta ánh mắt anh toàn là tơ máu đỏ lừ giống hệt một con thú dữ lâm vào tuyệt cảnh cực kỳ hung tợn đáng sợ sơ tuốt xuế tay sau đó xoay người đi lấy hai cái ly rỗng một chai hít kỳ mang tới anh ta rót cho mỗi người một ly a xua nhận lấy uống một hơi cạn sạch nhưng vì uống quá nhanh nên anh ho khan một hồi mặt đỏ bừng sợ t u ộ t ngồi xếp bằng đối diện anh ta không uống nhìn a xua vẫn đang ho dữ dội không hề nhúc nhích sau đó anh ta nói a xua kỳ thực anh cố chấp làm gì chứ anh cố chấp nhưng cô ta không hiểu nói không chừng ngược lại cô ta còn vì không hiểu mà trách ngược lại anh cô ta sẽ nói anh giả mù sa mưa hai người các anh từng là bạn bè tốt của nhau nhưng sau chuyện này anh cho rằng hai người sẽ vẫn coi nhau là bạn tốt ư anh có thể nhưng cô ta thì không lúc bắt đầu nghi ngờ anh thì cô ta r ã coi anh là kẻ thù những năm tháng mà anh cho là quan trọng đối với cô ta lại không đáng một đồng anh ta vừa nói xong đột nhiên mặt bị tay ai kia đấm lên một q u y ề n tốc độ nhanh tới mức anh không kịp nhìn người đó ra tay thế nào a xua buông tay gương mặt vẫn đỏ bừng anh lạnh lùng nói câm m ù m lại ai cho anh nói xấu cô ấy anh thì biết cái gì anh nghĩ rằng tôi không biết mục đích của anh khi nói thế là gì sao anh chỉ muốn tôi hận cô ấy muốn ly g i á n tình cảm của hai chúng tôi không phải là vì anh không chờ được nữa muốn ra tay sao khoe miệng sợ tuật rách toạc anh ta vươn đầu lưới liếm liếm vết máu trên miệng phải tôi muốn ra tay nhưng chẳng lẽ tôi nói sai sao a s u a đứng lên dù có đúng đi chăng nữa thì cũng không tới lượt anh phải nói cũng không tới lượt anh đ ú n g tay vào đừng quên thân phận của mình sợ tuật đột nhiên tự cười dễ mình đúng thế đúng thế tôi không nên đ ú n g tay nhưng tôi không quen nhìn thấy anh phải trái không phân với người con gái đó t r ư ớ c 1539, anh muốn có cô ấy thì có người phải biến mất a xua vẻ mặt chán ghét c â m miệng s ơ t u ộ t cười nói a xua chúng ta đừng có mâu thuẫn với nhau nữa nói không chừng hành động của chúng ta đều bị họ giám thị có lẽ ngay cả phòng này cũng bị họ theo dõi rồi nhưng chẳng sao cả câu kế tiếp của anh ta bỏ lửng không sao cả cái gì a xua nhìn bốn xung quanh cười châm biếm một cái sau đó lại đi vào phòng ngủ đóng cửa lại anh không muốn nghĩ tới nhiệm vụ không muốn nghĩ cái gì hết anh chỉ thầm nghĩ nếu thời gian có thể quay lại giá như cô ấy vẫn là mò nỉ cả của ngày trước sợ t u ộ t gõ cửa thanh âm của anh ta rơi vào thai a xua a xua tôi nói với anh một câu cuối cùng này trên đời này không có gì dễ dàng đoạt được nhất là người nếu anh muốn có được món ý c ả thì sẽ có người nhất định phải biến mất À x u a che lô thai biến mất biến mất cảnh sát nghe lén ở đầu bên kia nói tô tiên sinh ngài nói xem người này là quá thông minh hay quá kiêu ngạo tô chảm vừa từ chỗ tặng lý trở về đi thẳng tới nơi này luôn nghe được cuộc đối thoại của hai người kia thì thản nhiên đáp cả hai đi cái người tên sở tuật khó đối phó hơn một chút anh ta biết bị nghe lén mà vẫn không hề che giấu hành vi của mình hoặc là anh ta đang muốn thị uy hoặc anh ta muốn mọi người bị nhiễu loạn thông tin cố làm ra một vài động tác nhỏ để bọn họ không tìm ra được đường chính để đi tô chạm d â y d â y chán không biết trận chiến này không biết còn phải kéo dài mấy ngày nữa sau này nếu làm không tốt thì nguy hiểm xảy ra với nhạc thính phong càng nhiều ngày mai phải nhắc nhở một chút mới được anh hỏi thuộc hạ của y ế n minh tu còn theo dõi chứ còn tìm được chỗ ở của y ế n minh tu chưa cảnh sát lắc đầu không tôi không biết có phải hắn đã biết chúng ta đang theo dõi hay không mà dường như là cố ý ở bên ngoài không tới gặp mặt h ế n minh tu nữa chuyện này không nên gấp gáp đổi một nhóm người tiếp tục theo dõi vâng sở t u ậ t mời y ế n thanh ti chụp ảnh cô lấy lý do nhạc thính phong bị thương nên chỉ hoãn việc này chị mạch không biết nguyên nhân cụ thể hiện tại cô không tin cả sở tuật n i ệ u và ạ xua chị mạch gọi điện hỏi y ế n thanh ti vì sao lý do của cô vẫn là nhạc thính phong bị thương cô bị động thai vậy chị nói với đại sư sở tuật một chút lùi thêm vài ngày em không biết đám người làm nghệ thuật này tính tình khó c h ị u tới mức nào đâu hôm nay anh ta nói với chị nếu chúng ta không chụp thì anh ta sẽ tìm người khác chị mạch rất tiếc nuối cô đã vắt vóc tìm mọi cách nói chuyện với sở tuật nghịu nhưng thái độ của người này cũng rất cứng rắn nói nếu yến thanh ti vẫn tiếp tục trì hoãn thì sẽ đổi người không có cô thì vẫn còn người khác yến thanh ti bình tĩnh nghe xong nói vậy thì bảo anh ta tìm người khác đi chị mạch hỏi em thực sự cứ thế mà vung tha cơ hội này à nó thật sự rất khó có được đấy chị mạch trên đời này cơ hội và nguy cơ luôn song hành cùng nhau cho dù sau này em không thể đi diễn nữa cho dù em vĩnh viễn không thể làm gì em cũng sẽ không để con em phải mạo hiểm cho tới bây giờ tiến thanh ti vẫn rất rõ mình muốn cái gì trước đây cô muốn báo thù hiện tại cô muốn gia đình muốn chồng muốn con sự nghiệp chỉ là dạy hoa trên gấm trong cuộc sống của cô có là chuyện tốt nhưng nếu vì sự nghiệp mà để gia đình bị uy hiếp thì cô sẽ không do dự lựa chọn từ bỏ nó chị mạch trầm mặc một lát nói em nói đúng chị quá quan tâm tới lợi ích rồi xin lỗi em chương một nghìn năm trăm bốn mươi khuôn mặt này cô dùng có thích không chị thực sự hy vọng yến thanh ti có thể trở thành một nữ minh tinh hạng á ở trong nước mà không phải một bình hoa di động mà là vừa có sắc vừa có tài có thể đứng trên bất kỳ một ngôi sao nữ nào nhưng chị lại quên đây là mong muốn của chị chứ không phải của yến thanh ti không sao nếu sở tuất nghịu muốn tìm người khác thì cứ để anh ta tìm không cần phải xen vào việc của anh ta tin tưởng em chờ em sinh xong đứa con này em cam đoan chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội tốt hơn ừ vậy chị không còn nữa em nghỉ ngơi cho tốt b u n g điện thoại chị mạch thở dài một tiếng mặc kệ vậy có thời gian không bằng đi tìm xem có mầm non nào có tố chất tốt hơn không nghĩ nghĩ một lúc chị mạch gọi điện cho sở tuất hữu sở tuất nghe chị mạch nói xong thì cúp máy nói tiếng thanh t i buông tay không chụp ảnh nữa a xua cô ấy sẽ không lấy con mình ra làm t r ò mạo hiểm kỳ thực tôi rất ngạc nhiên yến thanh ti là dạng phụ nữ thế nào vậy a xua thản nhiên là người phụ nữ anh không thể nào lý giải được thế giới của cô ấy không giống của anh a xua cầm lấy áo khoác tôi có việc muốn ra ngoài một chút sơ t u ộ t biết anh muốn đi gặp yến thanh ti sắc mặt hơi t r ầ m xuống chờ anh đi rồi anh ta bèn cười trầm biếm không thể lý giải ha ha điện thoại văng lên trợ lý của anh ta gọi tới s ơ tuất mấy công ty gửi ảnh nữ nghệ nhân muốn chụp ảnh tới anh có muốn xem hay không gửi qua hòm thư cho tôi s ơ tuất mở hòm thư ra nhìn một đống ảnh chụp cho trợ lý gửi tới mấy chục cái đều là danh hảo của các ngôi sao trong nước trước đây khi tin tức anh tới đây chụp ảnh giới giải trí đã muốn náo loạn sau đó biết được anh đã làm việc với yến thanh ti thì cắn răng nhẫn nhịn chỉ biết nói rằng vận khí của yến thanh ti quá tốt nhưng giờ đột nhiên nghe nói yến thanh ti không chụp nữa những người khác đều nghĩ cơ hội của mình tới rồi vì thế các công ty đều tìm cách quan hệ gửi ảnh cho anh ta chọn sơ tuất tùy tiện nhìn vài lần cuối cùng dừng lại ở ảnh cuối cùng thân tố hy khoe môi anh ta coong lên sau đó liền gọi điện cho trợ lý nói những người đưa ảnh chụp tới là tôi muốn phỏng vấn muốn gặp người thật đào m ắ t buổi phỏng vấn cuối cùng đã tới các ngôi sao trang điểm xinh đẹp vô cùng quả thực so với lần trước còn long trọng hơn nhiều nhưng sau khi bọn họ đến và xếp hàng ngay ngắn thì trợ lý của sở tuất lại yêu cầu bọn họ tẩy trang mặt làm cho một đám minh tinh nhất thời ngây ra thân tố hy là một ngôi sao nhỏ mới vào nghề có thể tới tham gia cuộc phỏng vấn này đã là không dễ cô ta được sắp xếp ở trong nhóm người cuối cùng khi tất cả mọi người đã gần như thử hết rồi thì cô ta mới được gọi vào v ừ a vào trong phòng liền phát hiện không có ai tôi h ô m thật có cảm giác c ầ m t r ầ m cô ta gọi hai tiếng nhưng không ai trả lời cô ta cắn môi thanh âm ngọc ngào anh sở t u ấ n g i ệ u tôi vẫn rất ngưỡng mộ anh tôi không dám kỳ vọng anh c ó thể tuyển tôi làm gương mặt cho trang bịa tạp chí được gặp anh với tôi mà nói đã là tốt lắm rồi nếu anh nguyện ý tôi có thể vì anh mà làm chuyện gì đó chuyện gì đúng vậy chuyện gì cũng thân tố h y hất mái tóc dài về phía sau bộ ngực đầy đặn hơi ứa ra cực kỳ sinh động và r ụ hoặc trong bóng tôi vang lên một tiếng t r ầ m biếm khuôn mặt này dùng có tốt không t r ư ớ c 1541, chỉ cần vươn lên cao cô ta chẳng để ý tới cái gì thân tố hy run rẩy anh anh là sợ tuật i ệ u ư người kia vẫn không xuất hiện chỉ nói dáng người không sai khôi phục cũng nhanh đấy cô đã phẫu thuật thay đổi không ít có lẽ là được ý nghĩa như cô mong muốn rồi nhỉ người này hình như biết gốc gác của cô ta thân tố hy tính toán rất nhanh trong đầu sau đó tiếp tục chỉnh sửa lại váy á o cười quyển rũ anh có ý gì vậy tôi nghe mà không hiểu nếu anh thực sự là sợ tuất hiệu tôi tới đây gặp anh để phỏng vấn nếu anh không muốn gặp tôi thì tôi sẽ đi ra ngoài còn nếu anh bằng lòng gặp tôi vậy chúng ta còn nên gặp nhau tâm sự một chút được không khoe môi thân tố hy cong lên cô ta đã tẩy trang hoàn toàn nhưng mi vẫn cong môi vẫn hồng mắt long lanh ánh mắt đầy r ụ hoặc vậy nên hiện tại cô ta cực kỳ tin tưởng vào bộ dáng của mình lúc trả lời lại người đàn ông kia thanh âm của cô ta càng to thêm càng quyến rũ thêm nếu cô ta muốn quyến rũ người đàn ông nào thì chỉ cần nháy mắt vài cái là đủ làm người ta mềm lòng rồi nếu không đều là người mới vào sao cô ta lại có được nhiều tài nguyên như thế ở công ty nói gì thì nói nếu chỉ bằng sự cố gắng không của cô ta thì sao có được như vậy thân tố h i nói xong lại nghe thấy một chàng cười nhạo từ đối phương bộ dáng này của cô làm tôi nhớ tới một con chó cái tôi từng nuôi lúc nó động dục thì y hệt cô lúc này lời vũ nhục đó làm cho thân tố h i tức giận cô ta c ắ n răng cười lạnh xem ra hôm nay anh chỉ muốn làm nhục tôi nhưng không sao anh nói gì cũng được chỉ cần anh có thể cho tôi lên trang bịa số tạp chí tiếp theo tôi hoàn toàn có thể phối hợp với anh tùy anh thích nói gì thì nói cô ta không biết đối phương ở đâu trong bóng tối chỉ có cảm giác như một mình mình tại nơi này cô quả thật đã đánh mất hoàn toàn những liêm sỉ cơ bản nhất của một người thân tố hy cười lạnh cái này với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả tôi chỉ muốn vươn lên cao nữa cô ta muốn vươn lên cao nữa cô ta muốn nổi tiếng vì ngôi vị cao nhất của một diễn viên mà cô ta sẽ không vung tha bất kỳ thủ đoạn này b ả n thân thì có là gì trong giới giải trí nhiều đàn bà như thế cũng đâu phải ai có thể ngủ cùng người khác mà có thể đánh đổi được thứ mình muốn đâu muốn nổi tiếng thì không nên tiếc bất cứ thủ đoạn nào thân thể tôn nghiêm tất cả đều không đáng một xu chỉ cần có thể vươn lên chỉ cần có thể đạp người kia xuống cô ta chẳng quan tâm tới cái gì hết sau khi thân tố hy nói xong đối phương lại có chút tán thưởng cô ta rất tốt xem ra lúc trước lựa chọn cô là không sai thân tố hy biến sắc anh có ý gì khuôn mặt này của cô là tôi cho dáng người này của cô cũng là tôi cho còn không muốn nói cảm ơn tôi sao dùng câu mà người ở nước cô nói tôi coi như cũng là phụ mẫu tái sinh của cô thân thể thân tố hi run lên cô ta vớt ư vớt ư mặt mình tại sao tôi phải tin anh cô không tin thì thôi cô chỉ cần biết tôi là người duy nhất có thể giúp cô vậy là đủ rồi thân tố hi siết chặt nắm tay vì khẩn trương nên trái tim cô ta đập rất nhanh sao người này lại biết nhiều như thế cô ta hỏi anh muốn giúp tôi thế nào chẳng lẽ anh sẽ cho tôi lên trang bịa tạp chí thật sao nếu cô ta có thể lên trang bịa số tiếp theo của tạp chí t vậy thì cô ta sẽ lên như diều gặp gió đến lúc đó các thương hiệu sẽ ùn ùn tìm tới để mời cô ta làm đại diện nhưng đối phương lại nói tất nhiên cô không thể làm người mẫu trang bịa được mặt cô quá giả không có chút cá tính nào sao có thể lên trang bịa được chứ tạp chí t có phải báo lá cải bà su đâu chương một n con khốn đáng chết mặt của cô không khác gì một bình hoa rẻ tiền không có giá trị nghệ thuật gì sao có thể lên bìa tạp chí được chứ nhưng tôi biết cô hận ai tôi có thể giúp cô có điều cô phải tuyệt đối nghe theo sự phân phó của tôi mỗi chuyện tôi muốn cô làm cô đều phải làm được mặt thân tố hy cứng ngắc động đậy một chút cũng khó cô ta cả giận nói được cho dù tôi không thể lên bìa tạp chí t ê ít nhất anh cũng phải cho tôi gặp mặt anh chứ tại sao tôi phải nghe lời anh anh dựa vào cái gì sao tôi biết được anh nói thật hay giả tại sao tôi phải tin vào lời anh nói y ưu điểm của cô sau này cô sẽ biết lúc hai người nói chuyện ngoài cửa có người muốn nghe lén nhưng căn phòng này cách thơm rất tốt cô ta chỉ có thể nghe một vài câu đại khái đến khi nghe thấy tiếng bước chân chuyển tới cô ta vội vàng chạy đi sau khi vào toilet cô ta tháo mũ ra thì ra chính là hạ lan tu sắc khuôn mặt cô ta vằn m ẹ o v á n hận cắn răng tiện nhân thân tố hy này lại dám ngủ với cao tầng của hải tinh để lấy được một danh ngạch phỏng vấn hai người đều là nghệ sĩ mới ký hợp đồng rõ ràng fan của mình nhiều hơn rõ ràng mình nổi tiếng hơn rõ ràng mình có năng lực tiềm lực hơn vậy mà thân tố hy chỉ cần bán thân là công ty liền đầu tư cho cô ta lần này còn để cho cô ta tới tham gia phỏng vấn nữa hạ lan tú sắc tức tới nổ phổi vì biết thân tố hy được tới phỏng vấn nên mới lén lút tới đây xem có thể động tay động chân gì đó làm cô ta không được tham gia phỏng vấn hay không vừa rồi nghe bên trong nói chuyện không rõ ràng lắm nhưng cô ta khẳng định là thân tố hy nhất định dở trò hơn nữa còn là trò ám ội cô ta nhất định phải vạch mặt con k h ô n đó sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc các ngôi sao rời đi đều gần như chắc chắn mình sẽ là người được lựa chọn thân tố hy vào t o i l e t trang điểm lại vừa vào thì di động đổ chuông nhìn tên người gọi tới cô ta cười châm biếm một cái rồi mới nũng nịu trả lời lý tổng tối qua ngài mạnh mẽ quá em ăn không tiêu em có thể nhận vai nữ thứ ba trong phim của đạo diễn chu nhưng mà đạo diễn chu kia rất háo sắc được rồi nếu ngài đã có thành ý như thế tố h i không nể mặt ngài thì thật sự không tốt lắm được rồi ngài có thể gọi anh vợ của ngài tới chơi cùng cho vui nhưng nhất định phải nhẹ nhàng với em đó trong toa lét không có người thân tố h i nói chuyện mà không hề cố kỵ gì hết cúp máy xong cô ta nhìn mình trong gương cười quyến rũ một cái rồi mới cầm túi sách rời đi cô ta vừa đi hạ lan tú sắc trốn trong một g i a n toa l e t đi ra tắt ghi âm xì một tiếng đầy khinh miệt con hồ ly dâm đãng có cái này cô ta không sợ sau này không dìm chết được thân tố hy hạ lan t ú sắc oán hận cắn răng hiện tại con hồ ly thân tố hy này không phải quan trọng nhất mà tiện nhân lý nam kha kia mới đáng quan tâm phải làm cô ta mau chóng cút đi mới được nhớ tới lý nam kha mắt hạ lan tú sắc đỏ lên con khốn đó cứ luôn muốn quyến rũ anh trai cô ta trước kia là yến thanh thi giờ lại là lý nam kha hạ lan tú sắc nắm chặt di động rời khỏi toilet tránh đụng mặt người khác nhanh chóng ngồi vào xe của mình sau đó cô ta gọi điện thoại cho hạ lan phương yên gọi hồi lâu điện thoại mới thông vừa mở miệng thì nước mắt đã t u ô n như mưa nói a l o anh anh đang ở đâu hạ lan tu sắc khóc rất chuyên nghiệp khiến cho cô ta có thêm không ít điểm khi quay phim t r ư ớ c 1543, em sớm đã không cần anh an ủi rồi hạ lan phương niên hỏi em sao thế sao lại khóc hạ lan tu sắc dừng một chút anh giọng của anh hơi khác khu anh không sao em làm sao thế hả hạ lan t ú sắc khóc nói anh em bị người ta bắt nạt tất cả mọi người trong công ty đều nhằm vào em em đã cố gắng tự dựa vào bản thân mình em không hối hận em không dùng quy tắc ngầm em không lấy lòng ai chẳng lẽ vì thế mà em bị người ta chen ép sao thân tố hy chẳng làm gì cô ta chỉ cần ngủ với cao tầng của công ty thì đã có thể chiếm được tài nguyên tốt nhất em cảm thấy rất tủi thân rất khổ sở anh anh có thể ở bên em một lúc được không hạ lan tu sắc khóc rất tủi thân rất thảm thiết sau khi cô ta khóc lóc kể l ệ xong hạ lan phương niên ngừng một hồi lâu mới nói tú tú từ ngày em quyết định gia nhập làng giải trí thì em phải xác định tư tưởng rồi nói cách khác xã hội này là như vậy h ú n g chi ở đâu cũng thế mà thôi hạ lan tu sắc cắn môi nhưng mà anh em cảm thấy rất tủi thân em đã cố gắng như thế tại sao chứ anh em rất đau lòng em không muốn giống như bọn họ em không muốn trở thành một người không từ thủ đoạn nào để vươn lên sau một hồi im lặng hạ lan phương nghiên nói tú tú em đã sớm không cần anh an ủi rồi em cũng không cần anh tới giúp em anh hạ lan tu sắc cao dọn gọi tú tú nếu em đã muốn tham gia vào làng giải trí thì phải đặt mọi tinh lực lên nghiệp diễn của mình em không phải trẻ con nữa em cũng không còn là cô em gái đơn thuần ngây thơ mà anh biết nữa em đã lớn rồi em có thể tùy hứng nhưng không được làm chuyện trái pháp luật quái à y hay đe dọa người khác cũng đủ cho em ngồi tù rồi hạ lan tu sắc xiết chặt tay giọng của cô ta không tự chủ được mà thay đổi anh anh đang nói gì em không hiểu cho tới bây giờ em đều như vậy nhưng không sao anh biết em hiểu đừng làm những chuyện này nữa không phải ai cũng có thể hết lần này tới lần khác có thể tha thứ c o em anh còn phải làm việc cúp máy đây hạ lan tu sắc kêu lên anh anh không phải anh đang cùng ở một chỗ với con k h ố n kia chứ anh tút tút tút hạ lan vương niên đã cúp máy hạ lan tú sắc đắp mạnh điện thoại sang một bên nghiến răng nói lý nam kha lý nam kha con khốn tất cả đều khốn nạn hết lan môi ấm áp hạ xuống hạ lan phương niên thở dài một tiếng xiết người trong lòng chặt thêm một chút nói xin lỗi lý nam kha bĩu môi anh có thể hay không đừng nói mấy cái lời này dù có xin lỗi cũng không phải anh nói là được hiện tại anh nói lời này thì không bằng chúng ta tiếp tục hoàn thành chuyện vừa rồi thế nào em hạ lan p h ư ơ n g nghiên đỏ mặt nếu vừa rồi điện thoại không đổ chủ ổng thì suýt chút nữa anh đã không tự chủ được mà bị lý nam kha câu dẫn nhìn quần áo của cả hai sộc s ệ h ạ lan p h ư ơ n g nghiên đỏ mặt anh sẽ đi gặp hạ lan tu sắc nếu nó tiếp tục không nghe lời em có thể khởi tố nó anh sẽ làm luật sư cho em lý nam kha ôm lấy cổ anh dán lên người anh cái này không quan trọng nó chán ghét em như thế cho nên em càng không để nó thực hiện được mục đích chờ chúng ta kết hôn rồi em rất mong nhìn thấy biểu tình của con bé lý nam kha cắn môi hạ lan phương niên h một cái thân mình của anh cứng lên nam kha em đừng bàn tay lý nam kha tiến vào trong quần áo của hạ lan phương niên h đừng làm cái gì làm cái này cái này hay cái này t r ă m bốn mươi bốn rõ ràng anh sợ yêu em nên mới trốn tránh anh hạ lan phương nhiên thở dốc hạ lan phương nhiên anh m u ố n t r ố n cái gì hả anh sợ anh không có cách nào yêu em được sợ không công bằng với em lý nam khan nở nụ cười ồ ồ hóa ra anh sợ yêu em nên mới trốn tránh chị mạch kể cho y ế n thanh ti nghe chuyện sở tuật n g u đã tiến hành một cuộc phỏng vấn lớn rất nhiều ngôi sao đã tới gặp anh ta y ế n thanh ti hoàn toàn không có hứng thú với tin tức đó nhưng cô vẫn cảm thấy có chút buồn bực chẳng lẽ sở tuật mi lll thật sự tới đây để chụp hình cho tạp chí t sao không đúng lắm nhưng ngoài một lần ra tay với nhạc thính phong bọn họ cũng không làm gì nữa rốt cuộc là bọn họ đang đợi cái gì yến thanh ti cảm thấy lần phỏng vấn này của sở tuật nghịu có lẽ không đơn giản như thế cô nói chị mạch chị tìm cách lấy cho em danh sách các nữ ngôi sao tới phỏng vấn ừ để chị bảo người lấy cho em lấy được danh sách yến thanh ti xem từ trên xuống rất cẩn thận danh sách rất dài có những cái tên mà cô đã gặp có những cái tên chưa nhưng đều là những ngôi sao có tiếng cả tiến thanh ti nhìn dần xuống cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một nhóm cái tên cuối cùng thân tố hy tiến thanh ti nghĩ lần này các ngôi sao nữ tới phỏng vấn đều là những người có tên tuổi có thứ hạng cao trong làng giải trí sao thân tố hy này lại có thể lọt được vào danh sách tiến thanh ti không biết phải nói về người tên thân tố hy này thế nào chỉ cảm thấy rất lạ mỗi lần gặp cô ta yến thanh ti đều có cảm giác thiếu tự nhiên không thể nói thành lời không phải vì cô ta p h ẫ u thuật thẩm mỹ mà chính là cảm giác tới từ khí chất của cô ta thật sự quen yến thanh ti nhìn danh sách chẳng lẽ sở tuật thật sự sẽ lựa chọn được một ngôi sao nữ t ử trong danh sách này sao không đúng vì đã trải qua nhiều âm mưu nguy hiểm nên yến thanh ti luôn có cảm giác chuyện này không hề đơn giản như thế chỉ là chuyện chụp ảnh bìa thì cần gì dòng c h ố n g khua chiêng như thế là một nhiếp ảnh gia danh tiếng sở t u ậ t ngự sẽ không lựa chọn người mẫu theo kiểu bình thường thế này y ế n thanh t i đã xem qua các người mẫu ảnh bìa của tạp chí t tất cả bọn họ đều là những ngôi sao rất có phong cách nếu sở t u ậ t muốn chọn ngôi sao thì sẽ không chọn theo kiểu gọi tất cả cùng tới thế này chắc chắn anh ta sẽ chọn ra những người mà anh ta cảm thấy không tệ lắm sau đó mới gọi từng người tới thử máy chuyện thử ống kính lần này làm cho y ế n thanh ti cảm thấy là cố ý hình như anh ta cố ý tìm nhiều người đến chẳng lẽ vì muốn che giấu điều gì y ế n thanh ti lại nghĩ tới cái tên thân tố hi kia nếu nói trong danh sách này có điểm nào kỳ lạ thì chính là cô ta dù đánh giá theo phương diện nào thì cô ta cũng không có tư cách xuất hiện ở đây t i ế n thanh ti cắn môi lấy điện thoại gọi cho nhạc thính phong ông xã anh tìm người điều tra về thân tố hy cô ta tới tham gia buổi thử ống kính của sở tuân hiệu em cảm thấy có điểm kỳ quái cúp máy t i ế n thanh ti lại cúi đầu sờ bụng mình Hà <cười> mang thai không đúng lúc nếu không thì giờ cô đã sắn tay háo tự ra ngoài tìm manh mối rồi bây giờ chỉ có thể ở nhà dưỡng thai không nên ra ngoài dưới lầu truyền lên tiếng của nhạc phu nhân thanh ti xuống uống canh gà đi con t i ế n thanh ti rên lên một tiếng có thể không uống được không cho dù món ăn có ngon tới đây nhưng ngày nào cũng ăn thì thật kinh khủng hiện tại cô uống canh gà nhiều tới mức đã mất luôn vị giác rồi t r ư ớ c 1545, rất nhớ em không nhịn được nhưng mà canh mẹ chồng hầm có thể không uống sao nếu không uống thì bà lại đau lòng tiến thanh ti đứng dậy vâng con tới đây mẹ đã vì chăm sóc cô mà rời khỏi bác cô không thể để tiểu l a o thái thái thương tâm được lúc ăn canh nhạc phu nhân hỏi thanh ti sao hôm nay anh bạn ạt sủa của con không tới chắc là anh ấy có việc bận rồi mẹ ạ a xùa không đến thì yến thanh ti cũng thoải mái một chút giữa cô và anh đã có một khe nước nhỏ thế nhưng cả hai đều phải giả bộ như không biết điều đó điều này làm cho cô rất mệt mỏi yến thanh ti nhìn vẻ mặt tiếc nuối của nhạc phu nhân thì thở dài một tiếng mẹ có phải mẹ ở nhà cũng rất buồn không hay là mẹ tranh thủ năm mới này tới thăm bác đi nhạc phu nhân lập tức lắc đầu không cần ông ấy thì cần gì phải tham chăm sóc con vẫn là quan trọng nhất con cũng không phải trẻ con hơn nữa còn có thím ngũ m à mẹ và bác đã nhiều ngày không gặp nhau rồi bởi vì con nên hai người mới phải tạm biệt nhau điều này làm con ấ y này lắm hay là mẹ cứ tới thăm bác đi gần đây bác rất bận rộn con thấy trên t v bác gầy lắm nhạc phu nhân cũng rất đau lòng đúng là hạ an lan gầy đi thật nhưng mẹ không thể đi được ông ấy đã dặn gần đây bên ngoài không yên ổn bảo mẹ không nên ra ngoài cứ ở nhà chăm sóc c h o con trong lòng yến thanh ti rất áy náy cô mang thai mà làm cho rất nhiều trưởng bối trong nhà lo lắng con cũng đừng lo cho chúng ta dù sao năm mới cũng sắp sáng rồi mẹ cũng không sợ ông ấy đi để ý mấy cô gái trẻ trẻ đâu nhạc phu nhân nói xong liền đ ỏ mặt kỳ thực trong lòng bà rất nhớ hạ an lan tiến thanh ti cười phải bác tuyệt đối sẽ không đi tán tỉnh mấy cô gái trẻ đâu nhiều năm như thế rồi cũng chỉ có mẹ là bác mới tán tỉnh thôi à nhạc phu nhân vỗ nhẹ nhẹ cô mấy cái vì ban ngày nhắc tới hạ an lan nên buổi tối lúc đi ngủ trong đầu nhạc phu nhân chỉ có hình ảnh của ông lan qua lăn lại mãi không ngủ được hai ngày này cũng không gọi điện yêu người đặc biệt quả nhiên vất vả nhạc phu nhân ngồi dậy bật đèn cầm lấy di động mở ảnh chụp gần đây nhất của hạ an lan ra thật sự là gầy đi nhưng gầy mà vẫn rất đẹp trai nhạc phu nhân chọc chọc gương mặt hạ an lan trên điện thoại đã từng n à y tuổi rồi mà còn đẹp trai để làm gì không biết cái này không phải là để hấp dẫn đám gái trẻ sao đang oán giận thì di động đột nhiên đổ chung làm nhạc phu nhân giật bắn cả mình nhìn thấy tên người gọi trái tim bà đột nhiên dạo rực mẹ nó nhắc tới tào tháo thì tào tháo liền gọi điện chẳng lẽ oán niệm của bà quá lớn rồi nhạc phu nhân cắn cắn môi sau đó bấm nghe mở miệng nói a l o muộn thế này rồi sao còn chưa nghỉ ngơi còn cứ gọi điện thoại làm gì hạ an lan c ư ờ i khẽ không phải em cũng chưa ngủ à đèn phòng còn sáng đấy nhạc phu nhân quay p h á t đầu lại không phải anh lại nói xong nhạc phu nhân liền nhảy xuống giường hạ an lan dặn dò không được để chân t r ư n nhớ mặc thêm áo sao nhạc phu nhân còn nghe thấy gì nữa tiện tay cầm lấy một cái áo khoác rồi chạy phát đi l u ẹ t quẹt chạy ra mở cổng quả nhiên nhìn thấy người đàn ông mà mình đang nhớ nhung nhạc phu nhân chạy tới trước mặt ông ngửa đầu hỏi không phải đã nói là anh đừng có chạy tới đây rồi sao lại tới nữa hạ an lan g i a n g hai tay ôm bà vào lòng nhớ em không nhịn được t r ă m bốn mươi sáu khó khăn lắm mới tới được một lần vậy mà em không chịu ở bên anh trời đêm rất lạnh nhiệt độ xuống tới âm sáu bảy độ c không khí nhạc phu nhân thở ra hóa thành một lớp xương mù trắng mặt bà dán vào ngực hạ an lan nhạc phu nhân đ ỏ mặt không biết là vì nóng hay vì lạnh quá bà cầm lấy và t á o hạ an lan vừa rồi chạy vội vàng nên lúc này thở dồn dập nghe thấy hạ an lan nói câu đó bà càng cảm thấy nhịp thở nhanh hơn trái tim cũng đập rất mạnh lần nào cũng thế lần nào ông ấy đều nói ra những lời làm cho bà có cảm giác như mình là thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi được hưởng thụ sự sùng ái và tình yêu thương t ừ ông hạ an lan cầm bàn tay lạnh lẽo của nhạc phu nhân đã dặn em phải mặc ấm vào mà nhạc phu nhân ngẩng đầu nhìn hạ an lan ánh mắt bà rất sáng giữa đêm đen càng thêm sáng ngời ngời bà kéo hạ an lan đi về phía nhà mình hôm nay đừng ở bên ngoài nữa vào nhà đi ở nhà bếp còn canh gà em sẽ hâm nóng cho anh gọi mọi người cùng vào đi tiện thể ă n đêm luôn ừ hạ an lan nắm chặt tay nhạc phu nhân ngự trí mang theo người yên lặng đi ở đằng sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nhìn không chớp mắt bọn họ đã quá quen với hành vi ngược cầu này của ngài tổng thống và phu nhân rồi tuy rằng rất không có đạo đức nhưng họ vẫn phải nhìn tôi h v ừ a vào cửa hạ an lan có chút lo lắng nhạc phu nhân nói mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi đi tôi đi lấy nước cho hạ an lan không chịu buông tay bà ra không cần để họ tự lấy đi ngự chi vội vàng nói phu nhân để chúng tôi tự làm anh cũng không dám để tổng thống đi lấy nước cho mình loại việc nặng này cứ tự mình làm thì hơn nhạc phu nhân lại không để ý nói được thế tự lấy nước uống nhé có trái cây trên bàn các cậu tự lấy mà ăn tôi vào bếp làm nhanh thôi nhạc phu nhân rút tay ra khỏi tay hạ an lan bà không dám nhìn ông vội vàng đi vào trong bếp bà nghĩ đêm nay hạ an lan sẽ lại đi ngay không thể ở lâu được bà không muốn làm mất thời gian của ông hạ an lan thấy nhạc phu nhân còn không liếc mắt nhìn mình một cái thì thở dài trong lòng ông còn chưa đủ hấp dẫn sao ông t h ờ háo khoác để lên sofa xoay người đi vào bếp bọn ngự trì tôi nhìn anh anh nhìn tôi túi đầu uống nước nhạc phu nhân bật bếp mở tủ lạnh lấy trứng gà thịt rau xa n h hạ an lan thấy bà định rửa rau thì đi tới nước lạnh để anh làm cho nhạc phu nhân kinh ngạc hỏi sao anh lại qua đây nhanh ra ngoài nghỉ ngơi đi em làm nhanh thôi hạ an lan sắn tay háo rửa rau động tác rửa rau đơn giản mà ông làm cũng đẹp tới mê người nhạc phu nhân liếm liếm mép trời ạ lần đầu tiên thấy có người rửa rau mà cũng đẹp như thế có lẽ bà là người đầu tiên được chứng kiến tổng thống đại nhân rửa rau rồi ai nha không được mặt lại nóng rồi sao càng nhìn càng thấy mê mội thế này hạ an lan rửa rau xong túi đầu hôn lên gương mặt đầy vẻ si mê của nhạc phu nhân vất vả lắm mới tới được một lần em không ở bên cạnh anh thì anh ở đây với em thôi nhạc phu nhân tỉnh táo lại mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói không phải em muốn nấu bữa khuya cho anh sao em lo lắng anh làm việc bận rộn có khi còn chưa dùng bữa nữa hạ an lan dịu dàng cảm ơn phu nhân đã quan tâm nhạc phu nhân thấy mặt nóng bừng không được rồi không được rồi gần quá ngay cả hô hấp cũng bắt đầu nhanh rồi khó chịu quá c h ư ơ một nghìn năm trăm bốn mươi bảy trong lòng luôn chỉ nhớ em sao có thể không nghĩ tới được đ ỗ n g nhiên bà cảm thấy may mắn là mình gặp hạ an lan muộn nếu không thì có lẽ đã bị ông ấy ăn không còn chút xương nào rồi bà nói anh anh đứng dịch ra xa em ra một chút hạ an lan lui về sau từng bước nhìn bà cười mà không nói nhạc phu nhân xoay người thái hành cho mì vào nồi sau đó giải hành lên còn cho thêm hai quả trứng gà óng ánh lên trên cùng nói được rồi anh mang ra ăn đi em lấy mì cho bọn họ nữa hạ an lan cầm lấy tay nhạc phu nhân để bọn họ tự lấy đi rồi ông một tay bưng bắt mì một tay kéo nhạc phu nhân ra ngoài ông nói với bọn ngự trì mì ở trong bếp các cậu tự lấy ăn đi nhạc phu nhân vội vàng nói đúng rồi trong tủ lạnh còn chút rau trộn các cậu tự lấy ra mà ăn nhá bọn ngự chỉ không ngờ nhạc phu nhân thật sự làm đồ ăn cho mình rất cảm động vội nói cám ơn phu nhân cám ơn phu nhân hạ an lan ngồi ở bàn ă n nhạc phu nhân ngồi bên cạnh ông nếu lần sau anh tới thì phải báo trước cho em một tiếng để em làm cơm chiều nhiều hơn một chút anh tới là có thể ăn ngon rồi hạ an lan cười nói đây đã là món ngon nhất mà anh được ăn rồi nhạc phu nhân không nhịn được mà véo má hạ an lan mấy cái quả nhiên là gầy đi có phải gần đây anh rất lười ăn đúng không hạ an lan buông đ u a xuống em không ở nhà hốc mắt nhạc phu nhân nóng lên suýt nữa thì buột mồm nói đi cùng ông luôn nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã nghĩ tới thanh ti nghĩ tới cháu nội còn chưa gặp mặt nhạc phu nhân vội vàng nhị lại ôm lấy cánh tay hạ an lan anh không cần như thế làm việc thì phải ăn cơm chứ hạ an lan nâng tay vớt ve mặt nhạc phu nhân ừ anh nhớ rồi chờ qua năm mới sẽ tốt hơn chứ ừ có lẽ vậy vậy bao lâu nữa anh phải đi hạ an lan ôm bả vai nhạc phu nhân kéo bả vào lòng có lẽ nửa tiếng nữa nhạc phu nhân thở dài một tiếng mỗi lần thấy ông là bà đều vui vẻ nhưng vì lần nào cũng ngắn ngủi nên cũng rất đau lòng vì nửa đêm nửa hôm ông còn phải chạy tới gặp mình nhạc phu nhân cọ cọ trong lòng ông sau này anh đừng vất vả như thế này nữa hạ an lan cầm tay nhạc phu nhân tay ông đan vào tay bà không có cách nào cả nhớ không chịu nổi rồi ông chỉ chỉ vào ngực mình nơi này là của em anh không còn được trái tim ông thuộc về bà lúc nào cũng nhớ về bà làm sao ông có thể quản lý được hốc mắt nhạc phu nhân đỏ lên ôm lấy thắt lưng hạ an lan thế thì sau này em sẽ q u ả n hết hạ an lan gật đầu ừ cho em q u ả n hết rất nhanh đã tới lúc hạ an lan phải đi nhạc phu nhân đưa ông ra tận ngoài cổng trước khi đi ông ôm bà một chút mỗi lần rời đi anh đều muốn bất chấp tất cả mà đưa em đi theo nhạc phu nhân d â y d â y m ũ i cố nén cho mình không khóc bà buông hạ an lan ra nói sao đừng đến chế thế này nữa lần sau nếu anh muốn gặp em thì để em tới khoe môi hạ an lan cong lên ừ mau vào nhà đi chờ nhạc phu nhân đi vào và đóng cửa lại hạ an lan nhìn theo một hồi rồi mới xoay người lên xe xe c h u y ể n bánh nhanh chóng chìm vào màn đêm ngược với hướng mà hạ an lan rời đi cách nhạc ra khoảng vài trăm mét có một chiếc xe giấu mình trong bóng tối vung kính viễn vọng ra khoe môi sở tuật n h ị u cong lên tôi hình như đã phát hiện ra một chuyện bất ngờ chương một nghìn năm trăm bốn mươi tám h ư ơ n g một nghìn năm trăm bốn mươi tám thích một người là muốn ở bên người đó nhạc phu nhân đứng ở cửa sổ gần một tiếng mới về giường ngủ bà không ngủ được trong đầu toàn là những kỷ niệm lúc còn ở chung với hạ an lan lúc đầu ai mà dám nghĩ bà và người đàn ông cao không thể với tới kia lại đi tới một bước này đúng là một giấc mơ diễm lệ và đầy hoa ngộng nhạc phu nhân trở mình vẫn không sao ngủ được một lát sau bà đứng dậy ra mở tủ quần áo lấy áo của hạ an lan ra ôm lấy và chui vào chăn quần áo như còn lưu lại chút hơi thở của ông nhạc phu nhân vùi mặt vào áo thở dài một tiếng bà cảm thấy lần sau có lẽ bà sẽ không nhịn được mà chạy đi tìm ông trước trước kia không biết yêu là gì giờ biết thì phát hiện ra rằng thích một người là lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người đó ôm chặt áo hạ an lan nhạc phu nhân c h ằ n trọc tới gần sáng mới dần chìm vào giấc ngủ sáng hôm sau lúc ăn sáng y ế n thanh ti phát hiện ra nhạc phu nhân còn chưa xuống hỏi này sao mẹ còn chưa xuống nhỉ anh lên gọi mẹ dậy đi nhạc thính phong đưa đuôi cho cô tối qua mẹ ngủ muộn nên sáng nay không dậy được không sao đâu chúng ta cứ ăn trước đi a nhạc thính phong nhẹ nhàng d â y d â y cái m ũ i của cô đêm qua có người tới hôm nay vừa dậy thì anh đã nghe thím ngũ lẩm bẩm quái hôm qua canh gà vẫn còn và rất nhiều đồ ăn trong tủ lạnh sao lại biến đâu hết rồi chẳng lẽ hôm qua nhà có trộm nhạc thính phong vừa nghe liền đoán có lẽ đêm qua có người không nhịn được lại tới thăm tiểu lao thái thái nhà mình rồi anh sờ sơ cảm lão hồ ly chính là lão hồ ly bằng này tuổi rồi mà còn chơi trò lãng m ạ tưởng nhà này không có ai sao nhưng có thể thấy mẹ gặp được một người yêu mình chiều chuộng mình nhạc thính phong rất vui vẻ trong lòng mẹ anh vốn nên có tình yêu có cuộc sống của riêng mình lý tưởng sống của bà không thể mãi ở trên người con dâu và cháu nội được ba cần có hạnh phúc của riêng mình tiến thanh ti ngần người giờ mới hiểu nhạc thính phong đang ám chỉ tối qua là ai tới tiến thanh ti cảm khai nói ai nha bác thật đúng là em cảm thấy bác đúng là người cái gì không làm được thì bác đều làm được tất anh nói xong thủ đoạn như thế thì chỉ cần ra tay có cô gái nào mà thoát khỏi ông ấy được chứ tiến thanh ti cảm thấy bác mình đúng thật là nam thần không trách bác được xưng là đệ nhất nam thần quốc dân nếu đổi lại là cô được đối đãi như thế thì cô cũng chẳng trụ được bao lâu nhạc thính phong u và nói em hâm mộ mẹ lắm đúng không hâm mộ là bình thường mà là phụ nữ ai chẳng muốn có một tình yêu như thế lãng mạn duy mỹ có thể dùng những từ đẹp nhất trên đời này để miêu tả về nó thực sự là tình yêu trong ngộng mà nhiều người mơ ước vậy anh cho em kiểu tình yêu nào hiến thanh ti cắn cắn đũa nghĩ ngợi cái này thật khó nói cô liếc mắt nhìn nhạc thính phong đại khái là tình yêu của thiếu niên cấp hai đi nhạc thính phong tiến thanh ti nhìn ánh mắt ư u hoán bộ dạng t u ổ i thân của anh không nhịn được mà cười rộ lên sau đó v é o v é o má anh giận à không vui à không anh biết rõ đáp án rồi mà sao lần nào cũng tự đi tìm được thế nhạc thính phong ngẩng đầu hơi trẻ con đắp bởi vì anh cảm thấy có thể lần này em sẽ không đả kích anh hoặc em sẽ nói những câu dễ nghe hơn thì sao t r ư ớ c 1549, anh là độc nhất vô nhị tiến thanh ti nhéo m ặ t anh đây là nhạc t í n h phong của cô không giống những người đàn ông khác hơi trẻ con hơi ngây thơ nhưng luôn đứng ở trước mặt cô bảo vệ cô cho cô ấm áp cho cô an toàn anh là độc nhất vô nhị tiến thanh ti cười nói anh chính là anh vì sao phải so mình với người khác dù anh không thể giống như bác nhưng những gì anh làm được chắc gì bác đã làm được gương mặt nhạc thính phong nháy mắt chuyển biến anh h í t cằm kiêu ngạo nói nhìn đi nhìn đi anh biết mà trong lòng bà xã thì anh luôn là người tốt nhất thím ngũ nghe thấy hai người nói chuyện thì vội vàng chạy về phòng bếp cười trộm một hồi tính cách của thiếu gia cũng chỉ có thiếu phu nhân mới trị nổi đúng là vỏ quít dày cần móng tay nhọn nhạc thính phong dùng bữa xong liền tới công ty lúc anh đi nhạc phu nhân còn chưa dậy sáng nay tâm tình nhạc thính phong rất tốt vì vừa sáng ra đã được vợ khen rồi đến công ty dọc đường đi khoe môi anh lúc nào cũng nít lên nhưng tâm tình tốt đẹp đó bị đánh văng sau khi tới công ty giang lai luôn đợi nhạc thính phong tới vừa thấy anh liền lập tức tiến lên nhỏ giọng nói sếp có chuyện không hay rồi sắc mặt nhạc thính phong không thay đổi lập tức đi vào văn phòng đóng cửa lại anh nói nói đi công ty chi nhánh của chúng ta ở nước e m mở bị người ta công kích sáu giờ sáng nay em nhận được thông báo báo về chúng ta bị cáo buộc trốn thuế bị tình nghi ăn trộm thông tin cơ mật quốc gia của họ hơn nữa còn nói chúng ta tham dự vào buôn bán vũ khí giang lai nói liền một hơi rồi mới ngẩng đầu nhìn biểu tình của nhạc thính phong mặt của nhạc thính phong không có nhiều biến hóa chỉ hơi kinh ngạc sau đó khinh thường nói nói thẳng ra là công ty chúng ta là gián điệp phải không Giờ nhiều cho như thế đúng là rất đầu tư đấy giang lai cẩn thận nói sếp em đã lệnh cho công ty bên đó tạm ngừng kinh doanh chính phủ nước em đang tiến hành điều tra hơn nữa còn yêu cầu sếp qua đó phối hợp điều tra giang lai đưa một văn kiện tới đó là lệnh triệu tập tới từ bên kia bờ đại dương nhạc thính phong xem thường trực tiếp cho tờ giấy triệu tập đó vào thùng rác ở nơi này giấy triệu tập của họ chỉ là giấy lộn giang lai lo lắng nhưng quy mô công ty ở nước m của chúng ta không nhỏ nếu cứ thế bị đánh sập thì sẽ ảnh hưởng tới cổ phiếu ở trong nước của chúng ta nhạc thị là một thể thống nhất dù ở trong nước hay nước ngoài chỉ cần một nơi xảy ra chuyện thì sẽ ảnh hưởng tới toàn hệ thống ngón tay nhạc thính phong nhịp nhịp trên bàn đầu g óc chuyển động rất nhanh không đội đây không phải là chuyện cạnh tranh bình thường giữa các công ty nhất định phải áp chế chuyện này xuống có thể áp bao lâu thì cố gắng áp bấy lâu v â n g biết được tin tức này giang lai cũng chưa nói với ai nhưng bọn họ đều biết chuyện này không thể giấu được lâu với tốc độ phát triển hiện tại của inter chẳng có tin tức gì có thể giấu giếm được cả sau khi giang lai、like、ra ngoài nhạc thính phong lập tức gọi điện cho tô chạm tôi có chuyện gấp anh tới đây một chút tô chạm tới rất nhanh không gõ cửa mà cứ thế đi vào chuyện gì anh xem đi đã nhạc thính phong đưa cho tô chạm xem một phần văn kiện sau khi tô chạm xem xong không nhịn được nở nụ cười cái này chẳng phải là muốn cậu đi qua đó sao thủ đoạn lưu manh thế này cũng chỉ có họ mới nghĩ ra trốn thuế lấy trộm thông tin mật quốc gia còn có buôn bán vũ khí thật buồn cười t r ư ớ c 1550, bọn chúng càng muốn tôi đi tôi càng không đi tô chạm chuyên làm về tình báo liếc mắt liền nhận ra những tội danh này là giả phân bộ của nhạc thị ở nước ngoài không phải mới có một hai năm mà là rất nhiều năm cũng không phải xí nghiệp nhỏ gì mấy năm nay dù cũng xảy ra chút ít p h i ê n toát nhưng chưa từng tự nhiên bị áp đặt tội danh thế này bao giờ nhạc thị và chính phủ nước m không phải không có liên hệ thế nhưng nhận được văn kiện này mà không hề được báo trước có thể nói thẳng ra là cao tầng chính phủ của họ ra lệnh sớm không động muộn không động lại động đúng lúc này có thể thấy là bọn họ cũng đang gặp p h i ê n toái hoặc có thể nói là có liên quan tới thế lực sau lưng ạt xua và sở tuần hữu bọn họ muốn tác động cả ở trong nước lẫn nước ngoài muốn kéo nhạc thính phong ra khỏi quốc nội nhạc thính phong ở trong nước đã kìm hãm họ rất nhiều làm cho bọn họ không tiện hành động hơn nữa lại không có cách nào trừ bỏ chỉ có thể dùng cách này những gì tô chẳng nghĩ thì nhạc thính phong cũng nghĩ tới rồi bọn họ càng muốn kéo tôi ra nước ngoài thì tôi càng không thể rời đi nhưng tôi là người đứng đầu công ty nếu không đi thì chuyện bên đó lại không có ai xử lý nhạc thính phong tuyệt đối không thể rời đi anh biết những người đó muốn anh ra nước ngoài để dễ dàng động thủ sao anh có thể đi được cho dù có mất công ty thì anh cũng không muốn vợ con mình gặp nguy hiểm tô chạm n h a u mắt suy nghĩ một hồi nói lao tam đang ở bên đó để cậu ấy ra mặt đi cậu tùy tiện phân cho cậu ấy một chức vị trong công ty hơn nữa cậu ta có thể đại diện đại sứ quán của chúng ta ở bên đó có cậu ấy ra mặt với thủ đoạn của cậu ấy cho dù cậu không đi thì cũng có thể giúp cậu trì hoãn một đoạn thời gian đúng thế suýt chút nữa thì tôi quên mất để tôi gọi điện cho lao tam lao tam trong miệng bọn họ chính là tô địch đang làm ngoại giao ở nước ngoài cũng đã nhiều năm không trở về rồi nhạc thính phong gọi vài cuộc thi điện thoại mới thông dù sao vào giờ này người bên kia cũng đã ngủ rồi nhạc thính phong kể lại sự tình một lần tô lịch nói được không thành vấn đề chuyện này cứ giao cho tôi tôi sẽ nói chuyện với bọn họ nhưng cậu cũng phải đem toàn quyền sở hữu công ty bên này giao lại cho tôi đấy bọn họ là anh em trong nhà không cần nói nhiều lời chỉ cần có thể hỗ trợ sẽ lập tức ra tay giúp đỡ anh không cần nói thì tôi cũng sẽ cho anh quyền tôi sẽ cho vũ phong tới đó mấy hôm trước cậu ấy mới từ nước em mở trở về đối với công việc bên đó tương đối quen thuộc cậu ấy sẽ phối hợp với anh giúp anh hiểu biết tình huống của công ty một cách nhanh nhất tô địch thuất bên này có tôi rồi cậu tạm thời không cần lo lắng cảm ơn chờ anh về nước tôi sẽ hậu t ạ chờ tôi về rồi cậu đừng có khoe vợ mình trước mặt mẹ tôi chính là giúp tôi lắm rồi nhạc thính phong cười nói được cúc máy nhạc thính phong hơi thả lỏng tâm tình sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy đâu bọn họ nếu đã dám công khai đả động tới chúng ta vậy rất khó đối phó tôi chẳng nói không sao dù sao đối phó cũng là lao tam đúng rồi trưa nay tôi muốn tới nhà cậu một chuyến nhạc thính phong kinh ngạc không phải chứ anh dám tới thật à lần trước tô chạm tới chơi bị mẹ anh dạy vo tới mức bỏ của chạy lấy người anh còn tưởng tô chạm sẽ không bao giờ dám tới nữa đấy tô chạm nhún vai có chuyện muốn hỏi em dâu chuyện gì về y ế n minh tu chắc chắn cậu không biết đâu